Tới lúc đó, Trần Tâm Du cũng liền không có lý do lại hoài nghi nàng. Lưu Lôi Vũ không biết cái này ý tưởng có thể hay không hành, nhưng nàng cần thiết muốn thử thử một lần. Nhưng là nàng lời nói mới vừa vừa nói xong, liền thấy Trần Tâm Du lắc lắc đầu. Không cần. Trần Tâm Du thế nhưng nói như vậy. Lưu Lôi Vũ vẻ mặt kinh ngạc, nàng cung A dao nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không rõ Trần Tâm Du như thế nào sẽ đột nhiên nói như vậy. Trần Tâm Du cũng không có út út mở mở, chỉ thấy nàng chính mình cởi xuống bên hông túi tiền, lấy ra một cái giấy dai bao tốt tiểu giấy bao tới, đặt lên bàn, ý bảo Lưu Lôi Vũ mở ra xem. Giấy bao vừa mở ra, bên trong trang một phủng bùn đất. Nay thổ là thâm hắc sắc, thoạt nhìn nước lá thả mới mẻ, như là mới từ trong đất đảo tới giống nhau. Lưu Lôi Vũ nhìn một hồi, trong lòng có chút không lớn khẳng định, đây là... Trần Tâm Du như suy tư gì nhìn nàng. Tựa hồ đang đợi nàng trả lời. Lưu lôi vũ liền nói tiếp, người đi qua sông, phong sơn suối nước nóng sơn cốc. Nay một tiểu phùng bùn đất tản ra cũng không quá mãnh liệt lưu hình mùi vị, nếu là người bình thường cầm ở trong tay, nói không chừng căn bản sẽ không lưu tâm. Nhưng lưu lôi vũ bởi vì loại linh điền duyên cớ, đối với bùn đất phá lệ có hứng thú, linh điền trung bùn đất chính là loại này thâm hát sắc. Nàng sau lại phát hiện, không chỉ là linh điền trung, trong giới tự nhiên bùn đất cũng giống nhau Đúng đất nhan sắc càng là thâm, thổ nhưỡng liền càng thêm phì nhiêu, sinh trưởng ra thu hoạch cũng liền lớn lên đặc biệt hảo chút. Nàng ở song phong sơn lưu tâm đi tìm, chỉ có núi sâu hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, những cái đó mặt ngoài bao trùm thật dày cảnh khô lá hứa, chưa bao giờ từng gặp qua thiên nhật thổ, nhan sắc mới có loại này tiếp cận thâm hát nhan sắc. Mà suối nước nóng trong sơn cốc thổ lại đặc biệt một ít, kia cổ lưu hình vị chính là nhất rõ ràng tiêu chí. Trần Tâm Du nghe thấy Lưu Lôi Vũ nhắc tới suối nước nóng sơn cốc, nàng liền vẻ mặt chỉnh trọng đối Lưu Lôi Vũ chắc tay. Lưu huynh, xin lỗi, năm trước ngươi rơi xuống không rõ, ta không thể không phái người đi song phong sơn chung tìm kiếm ngươi từng nhắc tới quá sản xuất tất trượng thảo hẻm núi. Lưu Lôi Vũ lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Nàng từ Trần Tâm Du trong giọng nói nghe ra tới, lúc trước nàng thuận miệng hồ biên cái kia hẻm núi, thế nhưng thật sự tồn tại. Còn bị Trần Tâm Du cấp tìm được rồi, cư nhiên chính là suối nước nóng sơn cốc sao. Chính là, Lưu Lôi Vũ cũng không nhớ rõ suối nước nóng trong sơn cốc sinh trưởng quá tất trượng thảo, chẳng lẽ đều là năm trước một năm thời gian mọc ra tới sao. Nguyên lai like vừa rồi kia phủng bùn đất, là Trần Tâm Du dùng để khảo nghiệm nàng. May mắn nàng nhận ra tới, nếu như bằng không, chẳng phải là chính mình không đánh đã khai. Nàng trong lòng quá mức chấn động, trên mặt biểu tình cũng lập tức tịch thu trụ. Trực tiếp biến sắc. Bất quá, nàng này phó ngoại ý muốn bộ dáng, dừng ở Trần Tâm Du trong mắt, đảo cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Trần Tâm Du chỉ cho rằng Lưu Lôi Vũ là đau lòng, rốt cuộc kia phiến hẻm núi sản xuất tất trượng thảo dễ củ, giá trị đâu chỉ thiên kim. Lúc trước Lưu Lôi Vũ chủ động muốn dâng ra địa chỉ thời điểm, Trần Tâm Du cự tuyệt không chịu muốn, nhưng lại sau lưng thừa dịp Lưu Lôi Vũ truy nhai mất tích, nàng lại phái người âm thầm đi tìm ra. Này hành vi, Trần Tâm Du chính mình cũng cảm thấy khinh thường. Chỉ là nàng vì Trần Gia, lại không thể không làm như vậy. Lưu Hình, tất trượng thảo đối ta Trần Gia tới nói cực kỳ quan trọng, thứ ta không thể buông tay, ta nguyện vì các ngươi cung cấp mặt khác bồi thường, tiền tài cũng hảo, thổ địa cũng hảo, chỉ cần ta Trần Tâm Du có thể làm được, quyết không chối tử. Trần Tâm Du nói xong, không đợi Lưu lôi vũ cùng A Giao đáp lời, nàng lại lấy ra một quyển hộ tịch công văn tới. đưa cho lưu lôi vũ xem ta hôm nay tới tìm ngươi chính là vì chuyện này này phân hộ tịch cũng là ta cho ngươi một phần bồi thường lưu lôi vũ vẻ mặt mờ mịt mở ra hộ tịch công văn chỉ thấy bên trong trống rỗng thân phận của ngươi nói vậy a giao đã biết đi ngươi hôm nay tới người môi giới mua tĩnh sơn ngươi có biết xử lý khế thư khi là yêu cầu hoạch nghiệm mua bán hai bên hộ tịch công văn lưu lôi vũ căn bản không biết Nàng chỉ cho rằng muốn ấn cái dấu tay thôi. nha nàng hộ tịch công văn, từ phụ thân lưu đại trụ 15 năm trước đột nhiên qua đời lúc sau, liền vẫn luôn không có cải biến quá, phía trên chủ hộ vẫn là lưu đại trụ. Nếu lúc này lưu lôi vũ lấy ra tới, nàng không chỉ có mua không được tĩnh sơn, còn sẽ bị kéo đi một lần nữa hoạch nghiệm hộ tịch. Đến lúc đó nàng nữ nhi thân, liền khẳng định phải bị điều tra ra. Lưu lôi vũ phía sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu Tinh Sơn nguyên chủ nhân không phải Trần Tâm Du, nếu nàng tưởng mua không phải Tinh Sơn, hậu quả nàng cũng không dám thiết tưởng. A Giao mắt thấy lưu lôi vũ sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, nàng vội vàng cầm lưu lôi vũ tay, một mặt cấp lưu lôi vũ duy trì cổ vũ, một mặt chấn định hỏi Trần Tâm Du, đa tạ Trần Tiểu Thư nhắc nhở, chỉ là này phân hộ thịch công văn, không biết Trần Tiểu Thư là cái gì an bài. Rất đơn giản, A Giao ngươi có biết, hiện giờ ngươi là của ta nghĩa muội, lưu lôi vũ nếu là nguyện ý cũng có thể cùng ta kết bái. đến lúc đó ngươi nguyện ý cùng ta tỉ muội tương xứng cũng hảo, tỷ đệ tương xứng cũng thế, chỉ cần ngươi bám vào ta trần gia, hộ tịch công văn thượng chủ hộ một tờ lấy ta trần gia vì danh. kia này phân hộ tịch công văn thượng chẳng sợ chỉ có nữ tử, cũng là hữu hiệu. trần tâm du nói cái này biện pháp, xác thật là nam chiếu quốc luật pháp cho phép, tương đương với là lưu lôi vũ phụng trần gia là chủ. Nhưng Trần Gia cũng không lấy lưu lôi vũ vì nô, mà là bảo trì lưu lôi vũ bình thường bình dân thân phận. Sau này lưu lôi vũ nếu có con nối dõi, cũng đều là bình dân xuất thân, đọc sách khoa khảo xuất sĩ làm quan đều có thể. Duy nhất ảnh hưởng là, nếu Trần Gia ngày nào đó phạm vào chu chín tộc tội lớn, lưu lôi vũ cũng ở bị chu liền phạm chủ. Nhưng so với cái này xa xôi nguy hiểm, trước mắt này biện pháp lại là có thể hoàn toàn giải quyết lưu lôi vũ thân phận ban khoan. Chỉ cần ký này phân phụ chủ hộ tịch công văn, nàng mặc dù hiện tại muốn khôi phục nữ nhi thân cũng không thành vấn đề, từ luật pháp đi lên nói, ai cũng không thể lấy nàng thế nào. Chuyện này quá đột nhiên, lại sự tình quan quá lớn, lưu lôi vũ căn bản không thể đường trường đáp ứng, nhưng nàng cũng hoàn toàn vô pháp cự tuyệt. Ta, ta yêu cầu trở về cùng ta mẫu thân thương lượng một chút. Trần Tâm Du lông mày dương lên, cười đồng ý, có thể. Nàng nội tâm chắc chắn lưu lôi vũ khẳng định sẽ không cự tuyệt, lúc trước nàng đưa qua đi kia một đại cái dương giống nhau như lúc hai phần nữ trang váy áo cùng trang sức, cũng đã cho lưu lôi vũ nhắc nhở. Nếu có cơ hội khôi phục thân phận, đường đường chính chính sinh hoạt, có ai sẽ không muốn mà đi lựa chọn cả đời trong lòng run sợ tồn tại đâu. Kia hôm nay cứ như vậy đi. Trần Tâm Du đứng lên, người môi giới bên kia khế thư hẳn là cũng làm thỏa đáng, ta liền bất quá đi nhìn. Người nếu là có quyết định, chỉ lo đến Trần Gia Y quán tới tìm ta chính là. Nàng lộ ra tiễn khách dí tứ, lưu lôi vũ cùng A dao tự nhiên chạy nhanh đứng lên cáo tử. Trần Tâm Du bưng một ly đã lạnh thấu trà đứng ở phía trước cửa sổ. Nàng nhìn lưu lôi vũ cùng A dao sóng vai từ quán trà ra tới, xuyên qua đường phố vào người môi giới, không lâu lại kết bạn đi ra. Nàng hai một đường đi tới, cũng không có bởi vì lưu lôi vũ nam tử thân phận, liền bảo trì khoảng cách. Ngược lại vẫn luôn thập phần thân mật bộ dáng Trần Tâm Du vẫn luôn nhìn theo nàng hai vội vàng xe ngựa biến mất ở đường phố cuối, lúc này mới ngẩng đầu đem một chỉnh ly trà lạnh uống một hơi cạn sạch. nay Xuân Hàn xe lạnh nhật tử, trà lạnh cơ hồ đem tạng phủ ngưng kết thành băng. Nhưng mà Trần Tâm Du liền mày đều không có nhăn một chút, nàng lại ở trong quán trà ngồi hồi lâu, thẳng đến sắc trời sắc hắc, mới thở dài một tiếng thôi thôi, tự hành rời đi. Sắc trời tiệm vãn. Lưu lôi vũ cùng A Giao phản hồi xong phong thôn, trên đường cũng không dám trì hoãn. Một đường ra roi thúc ngựa, trở lại trong thôn khi, từng nhà đã điểm nổi lên đèn. Ông nội vừa nghe đến nhà mình viện môn ngoại chuyện tới động tĩnh, lập tức liền ra tới mở cửa. Hán cơ hồ ngồi ở trong viện thủ cả ngày, thẳng đến trời tối xuống dưới bên ngoài lánh chịu không nổi, vừa mới mới vừa dịch về phòng đi. Lưu lôi vũ muốn giúp A Giao đem xe chạy về trong viện, lại đem ngựa dắt đi hậu viện dàn xếp. Cho nên nàng cùng A Giao cùng nhau đứng ở ngoài cửa. Nhưng mà ông nội vừa thấy đến Lưu Lôi Vũ, thế nhưng sắc mặt biến đổi. Dông thố ngươi đi về trước đi. Không đợi Lưu Lôi Vũ mở miệng chào hỏi, ông nội thế nhưng trực tiếp đem Lưu Lôi Vũ ngăn ở ngoài cửa. Ông nội thanh âm trầm thấp lại nghiêm túc, không dung cự tuyệt lại như là không nghĩ làm người khác nghe thấy. Làm sao vậy? A Giao khó hiểu do hỏi. Nhưng mà ông nội chỉ là một phen kéo lại A dao cánh tay. có chút việc. Ông nội ngươi tay như thế nào như vậy lạnh, quá lạnh sao? A dao hoảng sợ, nàng vội vàng dùng chính mình tay thế ông nội ấm xuống tay bối. Lưu lôi vũ mẫn cảm phát giác, nàng hai đi xem đèn hai ngày này một đêm thời gian, tuyệt đối đã xảy ra sự tình gì. Rõ ràng xuất phát phía trước, ông nội đối nàng thái độ còn không phải như vậy. Lưu lôi vũ nôn nóng cùng A dao liếp nhau, A dao đối nàng nói, ngươi đi về trước đi. Cũng hảo. Lưu lôi vũ gật gật đầu, nàng đi về trước tìm hiểu một chút tin tức. nương hai ngày này đều ở nhà, khẳng định có thể hỏi ra tới. Lưu lôi vũ vội vã trở về chính mình ra, không nghĩ tới vừa vào cửa, mẫu thân thế nhưng cùng ông nội giống nhau, canh giữ ở cửa chờ nàng. Vừa thấy lưu lôi vũ trở về, mẫu thân liền lôi kéo lưu lôi vũ vào phòng. Bởi vì trong nhà còn ở người ngoài, mẫu thân riêng đóng cửa lại, chẳng sợ trong lòng gấp đến độ không được. cũng đem tiếng nói ép tới rất thấp lúc này mới hỏi, dông tố, ngươi có biết Lưu Thư Hiển sự tình? Từ lúc mẫu thân trong miệng nghe được Lưu Thư Hiển tên, Lưu lôi vũ tâm liền đột nhiên xuống phía dưới châm xuống. Không đợi nàng đặt câu hỏi, mẫu thân đã đem sự tình đại khái trải qua toàn bộ nói ra. Trần đạt toàn ra sau khi trở về, trong thôn liền truyền ra tiếng gió, nói phi thường bất ham, nghị luận A Giao cùng Lưu Thư Hiển có đầu đôi, chuyện như vậy nhất thương nữ nhi ra danh tiết. Ông nội ra tới giải thích nhưng là căn bản vô dụng, lưu ly chính một nhà không rên một tiếng, ông nội tìm tới môn đi, nhà hắn cư nhiên còn nói vì lưu thư hiển thanh danh, bằng không liền trước làm lưu thư Hiền nạp tha giao. Mẫu thân tức giận đến hốc mắt đỏ lên, nàng luôn luôn thích đã giao đứa nhỏ này, mấy năm nay ở chung nhiều, nàng cơ hồ đem nàng coi làm thân sinh giống nhau yêu thương. Chuyện như vậy nháo ra tới. Mẫu thân như vậy không yêu ra cửa không yêu cùng song phong thôn đám kia bà ba hoa phí miệng lưỡi người, cũng cùng người cãi nhau vài lần. Này lưu lý chính ra không khỏi cũng khinh người quá đáng. Mẫu thân mắng nghiến răng nghiến lợi, thù mới hận cũ đan treo ở bên nhau, hận không thể đem lưu lý chính một nhà tay xé. Ngôi ở nàng đối diện lưu lôi vũ trên mặt thần sắc phát khẩn nàng trong lòng phẫn nộ so mẫu thân càng sâu. Bởi vì chỉ có nàng biết lưu lý chính một nhà rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm có bao nhiêu sâu xa. Nàng cẩn thận hồi tưởng khởi đời trước sự tình tới. Đời trước thời điểm nàng cùng mẫu thân không thường ở song phong thôn hành tẩu, cũng không biết A Giao cùng lưu thư hiền đính hôn có phải hay không cùng hiện tại giống nhau, cũng là trước làm ra như vậy bất kham tiếng gió. Nhưng nàng nhớ rõ A Giao cũng là ở 15 tuổi này một năm năm trên đầu, đột nhiên liền cùng lưu thư hiền đính hôn sự. Theo sau không đến năm đuôi, Á Giao liền cùng Lưu Thư Hiền thành thân. Hiện tại trong thôn tin đồn nhảm nhí nháo đến như vậy hùng, Á Giao danh tiết đều bị hủy hoại. Lưu ra đây là muốn bức cho Á Giao không đường có thể đi, chỉ có thể gả cho Lưu Thư Hiền A. Chỉ nghe bùn một tiếng, Lưu Lôi Vũ ngạnh bang bang quỳ gối mẫu thân trước mặt. Hoắc. người đứa nhỏ này mẫu thân hoảng sợ, nàng vội vàng tới kéo Lưu Lôi Vũ lên. Nhưng mà Lưu Lôi Vũ không chút sức mẻ, nương. ta muốn cưới A Giao. Mẫu thân sửng sốt một chút, nàng theo sau chính mình phản ứng lại đây, ngươi là tưởng làm bộ cầu thú A Giao tới giúp nàng né qua lưu thư hiển. nay biện pháp đảo cũng đúng, chờ thêm này một trận gió thanh đi xuống, hai người lại lui thân, dù sao A Giao tuổi còn nhỏ, đảo cũng không tính chậm trễ. Không, nương. Lưu lôi vũ thẳng thắn sông lưng, ánh mắt kiên định không chút do dự, ta là thiệt tình yêu cầu cưới A Giao, ta thích nàng. Ta tưởng cùng nàng làm bạn cuộc đời này. Lưu lôi vũ tiếng nói vừa dứt, trong nhà một mảnh tinh mịch, châm rơi có thể nghe. Mẫu thân nháy mắt thay đổi sắc mặt, nàng môi run rẩy, số độ muốn nói lại thôi mở ra, nhưng cuối cùng lại không có thể phát ra một kia thanh âm. Lưu lôi vũ trong lòng có một kia hoảng loạn, nàng thanh âm cũng thấp xuống, mang theo một kia cầu xin chi ý, nương, ta là thiệt tình ái mộ a giao. Nàng lấy ra tĩnh sơn khế thư. Lại đem Trần Tâm Du cấp kia buồn chỗ chống hộ tịch cũng đem ra, nương ngươi xem, chúng ta hiện tại có tiền, ta đã mua một chỗ đỉnh núi, sau này chúng ta liền dọn đi, cũng không cần ở tại Song Phong Thôn, về ta giả trang nam tử thân phận, ta cũng đã giải quyết, là mượn Trần Tiểu Thư trợ giúp, thật sự ta đều giải quyết hảo, ta khẳng định có thể làm lương quá thượng hảo nhập tử, nếu ta có thể cưới được A dao chúng ta cũng đều sẽ sống rất tốt. Mẫu thân lẳng lặng mà nghe xong lưu lôi vũ nói, nàng vừa muốn mở miệng, trong mắt trước rơi xuống một hàng nhiệt lệ tới. Nước mắt nhỏ giọt ở lưu lôi vũ trước mặt trên mặt đất, phảng phất đua tạ tạp trung lưu lôi vũ tâm. Nương, mẫu thân của nàng, là cỡ nào kiên cường một nữ nhân. Năm đó bụng phệ khi đột nhiên nhận được trượng phu tin người chết, cắn răng một mình sinh hạ một đôi nhi nữ thời điểm, nàng không có khóc, ấu tử chết non. Nàng độc thân kéo hấu nữ ở trong núi đối mặt trong núi ra thu ăn không đủ no áo rách quần manh thời điểm, nàng cũng không có khóc, còn gái duy nhất lôi kéo đến vài tuổi thượng, một bệnh không dậy nổi hơi thở thoi thóc mắt thấy muốn buông tay rời đi thời điểm, nàng càng không có khóc. Hiện giờ, lại bị lưu lôi vũ bức cho rơi lệ. Lưu lôi vũ đau lòng vô pháp hô hấp, nàng nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể thật mạnh cho mẫu thân khái cái đầu. Đông. Một tiếng. Lưu lôi vũ đầu nặng nghề tạp hướng mặt đất, nhưng mà đoán trước chung đau đớn cũng không có tới, nàng một đầu nện ở cái gì mềm mại đồ vật mặt trên. Nàng hoảng loạn ngẩng đầu tới xem, quả nhiên là mẫu thân dùng tay vì nàng sấn ở trên mặt đất. Lưu lôi vũ nâng lên mẫu thân tay, chỉ thấy mẫu thân mu bàn tay thượng nhanh chóng xương đỏ một mảnh. Ta không có việc gì. Mẫu thân dùng một cái tay khác nhẹ nhàng sờ sờ lưu lôi vũ đầu tóc, dông tố con ta, ngươi trưởng thành. lưu lôi vũ vẫn luôn nhận đến lúc này lệ ý rốt cuộc ở mẫu thân trấn an bên trong hoàn toàn mất khống chế nàng nào vào mẫu thân trong lòng lực khóc đến không thành tiếng nương ngươi liền đáp ứng ta đi mẫu thân trong ánh mắt tràn đầy sâu xa sầu bi nàng nhìn phía nhà chính bản thờ thượng cung phụng lưu đại trụ bài vị phương hướng cái này ra trung quy vẫn là hủy ở nàng trong tay mẫu thân trước mắt một trận hoảng hốt phảng phất thấy được mười mấy năm trước cái kia ban đêm Khi đó bên ngoài là đao quang kiếm ảnh binh hoang mã loạn, dương thị sở trụ nhà ở đã nổi lên hỏa, nàng buồn ở cùng nàng mặt khác thân nhân một đạo, chết ở kia đám cháy. Chính là Lưu Đại Trụ giữ nàng lại. Khi đó nàng nhớ rõ chính mình giận mắng Lưu Đại Trụ, thét ra lệnh hắn buông tay. Ngươi bất quá là nhà ta thỉnh hộ viện, sao dám đối đương ra tiểu thư động thủ khinh bạc. Ngươi cũng biết ta dương ra trận này hạo kiếp vì sao dựng lên. Dính ta, ngươi cũng biết ngươi cũng chung đem vạn kiếp bất phục. Nhưng năm đó nam nhân kia là nói như thế nào? Lưu đại trụ cái gì cũng chưa nói, hắn chính là cái ít nói hắn tử. Chỉ là hắn nhận định sự tình, lại nhiều cực khổ đôi ở trước mặt, cũng sẽ không lùi bước. Năm ấy Dương Thị cuối cùng đi theo Lưu đại trụ đi rồi, nàng ở chính mình cùng Lưu đại trụ cho nhau ái mộ tình ý trước mặt, lựa chọn tham sống sợ chết, mới có hôm nay. Nhưng mà Lưu đại trụ cũng không có thể giống như hắn nhận lời quá như vậy, bồi nàng đầu bạc đến lão. nay mười mấy năm qua dương thị vô số lần để tay lên ngực tự hỏi nàng hối hận sao đáp án trước nay không thay đổi quá lúc trước nếu là từ bỏ lưu đại trụ nàng mới có thể hối hận đi nguyên nhân chính là vì có cùng lưu đại trụ cho nhau hái mộ lẫn nhau nắm tay những cái đó thời gian chống đỡ nàng mới vẫn luôn sống đến hôm nay dương thị nhìn lưu lôi vũ lưu đại trụ để lại cho nàng một đôi nhi nữ nàng chỉ chưa ở này một cái đứa nhỏ này trên người Nơi trốn đều lưu chữ lưu đại trụ, thậm chí là Dương Thị chính mình bóng dáng. Nàng kiên cường, ít lời, thâm tình. Chẳng sợ nàng yêu chính là nữ tử, Dương Thị cũng không biết chính mình lại có cái gì lý do muốn đi ngăn trở đâu. Nếu là người tồn tại nên theo khuôn phép cũ, kia Dương Thị chính mình mới là trước đáng chết kia một cái. Đứng lên đi, hài tử, trên mặt đất lạnh. Dương Thị trong tay dùng tới vài phần sức lực, mạnh mẽ đem lưu lôi vũ kéo đứng lên. Nàng khom lưng hỏi lưu lôi vũ chụp đi ống quần thượng cho bụi, lại thế nàng sửa sang lại quần áo, lau khô trên mặt nước mắt. Nhà ta dông tố bộ dáng tuấn tiếu, người lại có tiền đồ, xác thật là không tồi. Dương thị nở nụ cười, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cầu thú a giao có biết a giao tâm ý? Phần 66 Mục lục trương trương 66 Nghe thấy mẫu thân hỏi a giao tâm ý, lưu lôi vũ ngay từ đầu ấp úng. Mẫu thân thấy thế kỳ thật trong lòng cũng hiểu rõ. Từ lưu lôi vũ cùng A Giao cùng từ trong núi trở về về sau, hai người liền vẫn luôn đặc biệt thân mật, còn ước cùng đi nhìn hội đèn lồng. Phía trước mẫu thân không hướng phương diện này tưởng, chỉ cho là hai đứa nhỏ quan hệ hảo, tiểu tỷ mội ước hẹn một đạo xem hội đèn lồng cũng là bình thường. Hiện tại nghĩ đến, nàng hai hẳn là đã sớm tâm ý tương thông. Mẫu thân cũng biết, lưu lôi vũ vì A Giao danh tiết, là khẳng định sẽ không nói ra tình hình thực tế. Rốt cuộc đính hôn trước liền cùng nàng người có tư tình nhi nữ loại sự tình này, chuyến ra đi sẽ chỉ làm a giao bị người rơi xuống miệng lưỡi. Bởi vậy mẫu thân liền không hề hỏi. Nàng ai nha một tiếng bắt đầu tính toán lên. Hiện tại trong thôn tiếng gió như vậy, cầu hôn chuyện này nghi sớm không nên muộn. Ta ngày mai liền thỉnh người cùng đi tìm ông nội thương lượng thương lượng đi. Ngươi xem ta liền tìm Lý Thẩm Nhi cùng đi còn hành. Hai bên nam nữ kết thân chuyện này, ấn lệ cần thiết phải có bà mối. Lý Thẩm Nhi chính là ngô thành nhạc mẫu, nàng tuy rằng hành động không thiện, nhưng làm người hiền lành cân mẫn, ở trong thôn cũng là mỗi người toàn khen. Nay trận ngô thành thê tử A Phương ở lưu lôi vũ trong nhà ở cữ, Lý Thẩm Nhi cũng ở tại lưu lôi vũ ra chiếu cố A Phương. Mẫu thân cùng Lý Thẩm Nhi ở chung vẫn luôn đặc biệt hòa hợp, là mai làm mai lại là tích thiện duyên chuyện tốt. Nghĩ đến nàng đi thỉnh Lý Thẩm Nhi giúp nói cái môi, Lý Thẩm Nhi cũng khẳng định sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy Lưu Lôi Vũ nghe xong mẫu thân nói, nàng chỉ là vẻ mặt ngượng ngùng ngoan ngoan gật đầu, đều nghe mẫu thân an bài. Sau đó mẫu thân lại cùng Lưu Lôi Vũ thương lượng, lần đầu thượng A Giao ra mồn cầu hôn, muốn bị chút cái gì lễ. Lưu Lôi Vũ nào hiểu này đó. Nàng từ mẫu thân đồng ý nàng cùng A Giao hôn sự lúc sau, một lòng đều hận không thể bay đi A Giao ra. Mẫu thân xem nàng mất hồn mất vía bộ dáng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được trêu ghẹo nàng, tấn quy củ, đính hôn phía trước hai bên vẫn là thiếu lén gặp mặt cho thỏa đáng. Chính là, chính là, lưu lôi vũ tưởng nói chính là, trong thôn nháo ra không tốt tiếng gió, như vậy đại sự tình, A Giao về đến nhà nghe thấy ông nội vừa nói, trong lòng không chừng nên bất an thành cái dạng gì, nàng bên này đã có giải quyết biện pháp, hay là nên đi trước cùng A Giao nói một tiếng. Cũng đỡ phải nàng lo lắng sợ hai ban đêm đều ngủ không tốt. Lại nói ông nội tuổi lại lớn, vạn nhất cấp ra cái cái gì tốt xấu tới, kia ngược lại không đẹp. Lưu lôi vũ có thể nghi đến, mẫu thân cũng đều có thể nghi đến, bởi vậy căn bản không cần lưu lôi vũ nhiều lời. Đi thôi, ta cùng với ngươi cùng đi một chuyến. Giờ này khắc này, A Giao trong nhà, thật sự là một mảnh tình cảnh bi thảm. Ông nội tự trách không được, hắn cảm thấy là chính mình hại A Giao. Bởi vì sở hữu tin đồn nhảm nhí, đều là Trần Đạt mang đến, ông nội cáo giận thẳng chủ ý chính mình ngực, hận chính mình lúc trước liền không nên cấp Trần Đạt mở cửa, hận chính mình có mắt không chồng, cư nhiên không thấy rõ Trần Đạt này xuất sinh bản chất. A Giao chính mình đỏ hốc mắt, nhưng không có khóc, nàng lúc này nếu là lộ ra một tia mềm yếu tới, sẽ chỉ làm ông nội càng đau lòng. Không chỉ có như thế, nàng còn vẫn luôn ở Trấn an ông nội, cái gì tiếng gió ta đều không sợ. Dù sao ta không có khả năng gả cho Lưu Thư Hiền, ông nội ngài tổng sẽ không đáp ứng làm ta cấp Lưu Thư Hiền làm tiếp đi. Quyết không? Ông nội khí phát run, kia Lưu Thư Hiền si tâm vọng tưởng cũng không có khả năng, phi, trách ta phía trước nhìn nhầm A. Lúc này ông nội trong lòng vạn phần may mắn, may mắn sớm một bước thấy rõ Lưu Thư Hiền toàn ra gương mặt thật, nếu không, hán quả thực chính là thân thủ đem A giao đưa vào Lưu Thư Hiền kia ra lửa lớn hô A. Chính là, tuy rằng nhờ họa được phúc, nhận rõ lưu thư hiền xấu xa bản chất, nhưng A-Giao thanh danh trùng quy là hủy hoại. Ông nội vô cùng đau đớn, những cái đó tin đồn nhảm nhí giống như lưới dao sắc bén giống nhau chát ở ông nội trong lòng. Nhà hắn A-Giao rõ ràng là như vậy tốt cô đường, đáng giá thế gian này tốt nhất nam tử, sau này A-Giao nhưng nên làm cái gì bây giờ đâu. Hắn lôi kéo A-Giao, lão lệ tung hành, có nghĩ thầm hỏi một chút lưu lôi vũ sự tình. Nhưng chúng Quy không mở miệng được. liền ở ra tôn hai người thống khổ vạn phần thời điểm, lưu lôi vũ cùng mẫu thân gõ vang lên A Giao ra viện môn. Dương Thị gần nhất, loại này thời điểm đảo cũng không có gì hiếu khách bộ, đi thẳng vào vấn đề liền nói, muốn cho lưu lôi vũ cùng A Giao kết thân. Tới khi trên đường Dương Thị đã cùng lưu lôi vũ thương lượng hảo, lưu lôi vũ giả trang nam tử sự tình, tạm thời trước không cùng ông nội nói rõ. Rốt cuộc lưu lôi vũ cùng A Giao là thiệt tình yêu nhau. Hai bên đều nguyện ý, lúc này tốt tốt đẹp đẹp thuận thuận lợi lợi kết thân, cũng có thể làm ông nội bưng tâm. Nếu như bằng không, kêu ông nội hiện tại đã biết lưu lôi vũ nữ nhi ra thân phận, hắn một chốc một lát có thể hay không tiếp thu là một chuyện, có thể hay không đáp ứng đem á giao gả cho lưu lôi vũ, càng khó mà nói. Lưu lôi vũ chính mình đứng ở ông nội trước mặt, ông nội, ta đối á giao là một mảnh thiệt tình tới cầu thú nàng, lòng ta duyệt nàng. Nếu có thể cùng nàng cộng kết liên lý, ta tất vĩnh không phụ nàng, hứa nàng một đời hạnh phúc mỹ mãn. Vốn dĩ kết thân loại chuyện này, chỉ có thể là các trưởng bối trao đổi, cũng không có tiểu nhi nữ trôi nói chuyện. Nhưng A Giao trong nhà tổng cộng liền A Giao cùng ông nội hai người, ông nội cũng không muốn lại tự chủ trương, liền không có đương trường đồng ý, chỉ nói muốn nghĩ lại. Vì thế chờ đến lưu lôi vũ cùng mẫu thân rời khỏi sau, ông nội đem A Giao hô lên tới. Hỏi một chút nàng chính mình có cái gì chủ ý. A Giao là thật sự không nghĩ tới, lưu lôi vũ thế nhưng tới như vậy mau, Lại bởi vì lưu lôi vũ là cùng dương thị cùng nhau tới, làm cho dương thị mặt, lưu lôi vũ quy quy củ củ, cũng không cùng A Giao nói thượng lời nói. A Giao trong lòng ngượng ngùng, liền lôi kéo ông nội làm nũng, ông nội, bằng không ta không gả chồng, cả đợi bồi ông nội đi. Nói vậy, ông nội còn có thể sống mấy năm A. Ông nội vô A Giao tay, hắn nhìn ra được tới, A Giao trong lòng đối Lưu Lôi Vũ cũng là vừa lòng. Lưu Lôi Vũ lúc này dám mang theo mẫu thân tới cửa tới cầu hôn, không màng bên ngoài tin đồn nhảm nhí, ít nhất thuyết minh hắn đối A Giao còn có vài phần thiệt tình. Ông nội trong lòng phân loạn như ma, chỉ nghĩ nếu có thể trước cùng Lưu Lôi Vũ định ra đích thân đến, đem trước mắt phong ba trước nhai qua đi cũng hảo. Dù sao A Giao tuổi còn nhỏ. Hắn chỉ cần nói muốn ở lâu Á Giao mấy năm, cũng không phải không thích hợp. Đến lúc đó dung hắn này mờ không linh lá mắt, hảo hảo xem xem lưu lôi vũ đứa nhỏ này đi. Sự tinh tới rồi này một bước, ông nội treo ở cổ họng tâm rốt cuộc rơi xuống vài phần. Hắn tinh thần buông lỏng, trên mặt lập tức hiển lộ ra mệt mỏi tới, cả người cũng như là bị rút ra tinh khí thần. Á Giao thấy, chạy nhanh khuyên ông nội sớm một chút nghỉ ngơi. Ông nội chính mình cũng không bỏ được liền như vậy đã chết. Hắn còn phải coi chừng A dao đâu, lập tức trở về phòng nằm xuống. Mà A dao ngày hôm qua cơ hồ ngao một hồi tiêu đi rước đèn sẽ, ban ngày lại vội vàng làm việc, trở về lại gặp gỡ này gốc dạ sốt ruột sự tình, sớm đã là thể xác và tinh thần đều mệt. Nàng đơn giản dùng quá cơm chiều lúc sau, cũng sớm tắt đèn ngủ. Mắt thấy A dao trong nhà tắt đèn, trình gian nhà cửa ẩn vào trong bóng tối, nhưng mà cách đó không xa lưu lý chính trong nhà. Lại có người vẫn luôn như hổ rình mồi nhìn về phía A Giao ra phương hướng, trắng đêm chưa ngủ. Người này không phải Lưu Lý Chính, cũng không phải Lưu Thư Hiền, cư nhiên là Lưu Hương Nguyệt. Lưu Hương Nguyệt thân là Lưu Lý Chính tiểu nữ nhi, Lưu Thư Hiền ruột thịt muội muội, nhưng mà nàng ở nhà quá nhật tử, so Lưu Lý Chính dưỡng cái kia cậu đều không bằng. Ít nhất, cậu mỗi ngày sự tình gì cũng không cần làm, chỉ cần nằm ở hành lang hạ phơi phơi nắng. Mỗi ngày còn có người đúng giờ hương, cẩu chậu cơm thêm thủy thêm cơm, đem cẩu y no no. Nhưng mà lưu hương nguyệt đâu? Nàng mỗi ngày muốn giặt quần áo nấu cơm đánh cỏ heo, nhặt xài quét rác sửa sang lại nhà ở, ăn cơm thời điểm vĩnh viễn không tư cách thừa bàn, trong nhà bất luận ai có không như ý địa phương, vĩnh viễn là lấy lưu hương nguyệt hết giận. Vì cái gì nàng gặp qua đến như thế đau khổ? Nguyên nhân gần bởi vì nàng là nữ nhi thần, là bồi tiên hóa. Lưu Hương Nguyệt có hận hay không? Nàng hận thấu. Nay hận ý thậm chí cường đại đến làm nàng đời trước sống đến 25 tuổi, bị ác độc phu quân ngược đãi đến chết sau, chết không nhắm mắt toán niệm tận trời, liền địa phủ cũng không dám thu nàng. Vì thế ông trời lại đem nàng này mệnh trả lại cho nàng, chỉ là cho nàng đánh cái chết. Nàng đời trước 25 tuổi khi chết, đời này vừa mở mắt, nàng liền về tới 13 tuổi khi chính mình trong thân thể. 13 tuổi khi Lưu Hương Nguyệt. Giống nhau quá bị thân sinh cha mẹ ngược đãi nhật tử, giống nhau chịu đói. Nàng phản kháng quá, chạy trốn quá, kết cục bất quá là bị lưu lý chính chào trở về, đổi lấy càng thê thảm đòn hiểm cùng ngược đãi. Lưu hương nguyệt ngay từ đầu không rõ, ông trời còn nàng này nửa cái mạng, chẳng lẽ chính là vì làm nàng đem đời trước chịu quá khổ lại nếm một lần sao? Chẳng lẽ nàng thế nhưng không có xoay người cơ hội sao. Thằng đến nàng thấy được lưu lôi vũ. Đời trước. Lưu Hương Nguyệt nhớ rõ rành mạch, Lưu Lôi Vũ người này, chính là cái so nàng còn muốn thảm tiểu đáng thương. Lưu Lôi Vũ cả đời đều cùng hắn mẫu thân một đạo, tránh ở núi sâu rừng ra giống dã nhân như vậy tham sống sợ chết, sau lại chết cũng là khẽ không tiếng động chết thì chết ấu, liền thi cốt cũng chưa người nhìn thấy. Nhưng mà đời này Lưu Lôi Vũ lại hoàn toàn bất đồng. Từ Lưu Lôi Vũ lần đầu tiên cùng Trần Giao kết phường bán tất trượng thảo bắt đầu, lưu hương nguyệt liền vẫn luôn giấu ở chỗ tối quan sát đến các nàng mà mỗi lần trần giao đưa cho lưu lôi vũ kia một bao bao đồng tiền cùng bạc đem lưu hương nguyệt đôi mắt đều xem thẳng nàng thực mau liền nghĩ đến có lẽ nàng đời này trọng sinh bước ngoặt liền dừng ở lưu lôi vũ trên người bằng không vì cái gì cố tình chính là nàng cùng lưu lôi vũ đời này nhân sinh quỹ đạo cùng đời trước không giống nhau đâu đặc biệt là lưu lôi vũ ở song phong sơn ngộ lang kia một hồi Nếu không phải nàng theo dõi Lưu Lôi Vũ Phát hiện lang tung tích Kịp thời chạy về trong thôn hôn người Lưu Lôi Vũ sớm nên bị lang ăn đi Đời trước thời điểm Lưu Hương Nguyệt Nguyên Bản ở nhà làm châu làm ngựa Đột nhiên có một ngày đã bị thân cha bán cho một cái say rượu dã man chết quá tam nhậm lao bà lao già góa vợ Đời này Nàng chỉ nghĩ gả cho Lưu Lôi Vũ Nàng nhận định Là ông trời đời trước thiếu nàng Đời này đền bù nàng mà thôi Ai ngờ Nửa đường thượng thế nhưng toát ra Trần Giao nữ nhân kia. Trần Giao rõ ràng hẳn là Lưu Thư Hiền lao bà, nàng cư nhiên là lơi hong bướm, cầu dẫn Lưu lôi vũ. Lưu Hương Nguyệt vừa nhớ tới Trần Giao liền hận đến ngứa răng. Nay Trần Giao chính mình rõ ràng có nhân duyên, còn năm lần bảy lượt phá hư Lưu Hương Nguyệt chuyện tốt. Lưu Hương Nguyệt không cam lòng nột. Năm nay qua năm tới nay, Lưu Thư Hiền đọc sách phía trên tiêu dùng càng lúc càng lớn, Lưu lý chính của cải đều phải bị đào rỗng này lao đông tây quả nhiên lại đem tâm tư đánh tới lưu hương nguyệt trên đầu tháng riêng lúc này mới qua không mấy ngày lưu lý chính đã hướng trong nhà đi tìm số hồi bà mối cấp lưu hương nguyệt nói vài cá nhân ra nhìn một cái nói đều là cái dạng gì mặt hàng đỉnh đầu chảy mủ lòng bàn chân bị loét hết thể đều là sam không lên đài mặt đồ vật nhưng là chỉ cần trở ra khởi lưu lý chính công phu sư tử ngọa muốn lễ hỏi bạc Lưu Lý Chính liền dám đảm đương chàng làm người đem Lưu Hương Nguyệt mang đi. Lưu Hương Nguyệt không thể đợi. Nàng chủ động đi tìm Lưu Lôi Vũ, nhưng mà Trần Giao cái kia hồ ly tinh, làm cho nàng mặt đem Lưu Lôi Vũ cấp câu đi rồi. Cho nên Lưu Hương Nguyệt mới quyết định chủ ý, nay Trần Giao không cho nàng hảo quá, nàng cũng tuyệt không sẽ làm Trần Giao quá thượng hảo nhật tử. Cơ hội sao, cũng là có sẵn chính mình đưa tới cửa tới. Lưu Thư Hiền tưởng Trần Giao tâm tư, Chuyện này Lưu Lý chính người trong nhà người đều biết. Chính hắn không biết sao thông đồng Trần Đạt toàn ra, làm Trần Đạt tháng riêng 15 ngày đó tới song phong thôn thả ra Trần Gia Lưu Gia muốn kết thân tiếng gió. Lưu Hương Nguyệt chẳng qua ở trong thôn tin đồn nhảm nhí truyền Lưu thời điểm, âm thầm thêm một phen xài mà thôi. Đời trước, Trần Giao cùng Lưu thư hiền việc hôn nhân, là Trần Giao gia gia Trần Tế Dân cùng Lưu Lý chính hai người tự mình định ra. Lưu Thư Hiền cưới hỏi đảng hoàng kiệu tám người nâng đem trần giao nên tiến ra môn đường chính thê. Đời này, Lưu Hương Nguyệt thế tất muốn kêu nàng liền thê cũng làm không thành, cả đời cấp Lưu Thư Hiền đường cái thiếp, làm ngoạn vật mới hảo. Lưu Hương Nguyệt oán độc ánh mắt giống như là trong đêm tối quỷ hỏa, nàng vẫn luôn ngao đến sắc trời không rõ, cũng chưa từng chớp mắt, mà là trực tiếp đứng lên. Lưu Ly chính một nhà đều còn ở ngủ say chung, mà thường lui tới lúc này, Lưu Hương Nguyệt lên. là muốn bắt đầu thiêu cơm heo làm cơm sáng giặt quần áo. Hôm nay nàng lại cái gì cũng không làm, khơi mào một gánh không thùng nước trực tiếp từ trong nhà chạy đi ra ngoài. Bầu trời còn có điểm điểm tinh quang ở lòng lánh, nắng sớm gần chiếu sáng xa chân trời một cái tuyến, vào đông không có như vậy nặng nghề lao động, mặc dù là nhất cần mẫn nhân ra, lúc này cũng còn không có tỉnh quá thân tới. Bất quá lưu lôi vũ trong nhà nhưng thật ra đèn sáng, trong nhà nàng có A Phương ở ở cữ, còn có cái mới sinh ra không bao lâu nại hoa nãi hoa ban đêm muốn nháo lên ăn được vài lần lý thẩm nhi lo lắng hải tử tiếng khóc xảo lưu lôi vũ cùng dương thị ngủ không tốt mỗi lần mãi hoa hơi chút một dầm gì nàng liền lập tức lên giúp đỡ nữ nhi xem xét hải tử dưới tình huống tới rồi lúc này nàng dứt khoát cũng không ngủ trực tiếp đứng dậy cấp làm cơm sáng đi nàng mới vừa đi vào phòng bếp liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa nay sáng sớm tinh mơ có thể có ai tới Lý Thẩm Nhi trong đầu phản ứng đầu tiên, chính là nhà mình con rể Ngô Thành, nàng trong lòng cao hứng, chạy nhanh liền qua đi mở cửa. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Tiếp theo thông ra không. Lý Thẩm Nhi một bên kéo ra then cửa, một bên cùng Ngô Thành nói chuyện. Nhưng mà chờ đến đại môn vừa thấy, Lý Thẩm Nhi lập tức ngây ngẩn cả người, bên ngoài nơi nào là Ngô Thành A, là hắc một trường mặt lạnh, ánh mắt có thể ăn người lưu Hương nguyệt. Thấy cửa vừa mở ra, Lưu Hương Nguyệt nhất chân liền phải hướng trong tiến. Bất quá Lý Thẩm Nhi sao có thể làm nàng thực hiện được, Lý Thẩm Nhi chân cẳng không được, ngày thường đi đường toàn dựa hai điều cánh tay chống đỡ thân thể hoạt động, nàng cánh tay thượng sức lực, giống nhau thành niên nam tử đều không nhất định so đến quá. Chỉ thấy Lý Thẩm Nhi chặt chẽ đẩy ở mở ra một cái phùng đại môn, Lưu Hương Nguyệt dùng tới toàn thân sức lực, chính là không có thể lại đẩy ra nửa ngày. Lưu Hương Nguyệt chưa từ bỏ ý định, Nàng trực tiếp trước cắm vào một chân ở cái cửa, ý đồ dùng tới toàn thân sức lực hướng trong tễ. Lý thẩm nhi vừa thấy nàng như vậy, càng thêm không có khả năng phóng nàng vào được. Sáng sớm tinh mơ ngươi nha đầu này sao lại thế này. Có việc nhi sẽ không nói sao. Như thế nào ngạnh hướng trong nhà người khác sấm. Lý thẩm nhi trong tay bất quá thoáng dùng điểm sức lực, khép lại đại môn liền đem lưu hương nguyệt kẹp đến tiêu thảm thiết lên. Chạy nhanh đem chân lấy ra đi, bằng không ta cần phải xử lực. Lưu Hương Nguyệt oán hận xẻo Lý Thẩm Nhi liếc mắt một cái, ta tới tìm nhà này chủ nhân, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào. Chỉ bằng cửa này là ta khai. Lý Thẩm Nhi bếp thượng còn nấu đồ vật đâu, cũng không kiên nhẫn cùng Lưu Hương Nguyệt ở chỗ này khua môi múa mép, ta đóng cửa. Lưu Hương Nguyệt vội vội vàng vàng đem chân rút ra, chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng, đại môn ở mặt nàng trước khép lại. Nàng trong lòng một trận thích khẩn, vừa rồi nếu không phải nàng nhanh rút về. Sương đùi sợ không phải phải bị bấm gãy Chết lão bà tử Nàng nghiến răng nghiến lợi mắng một câu Trong môn lý thẩm nhi căn bản lười đến phản ứng nàng Xoay người liền đi Lưu hương nguyệt cách môn nghe thấy động tĩnh, Vội vàng vô môn tê Lưu lôi vũ Lưu lôi vũ Nàng lôi kéo lớn giọng Náo ra thật lớn động tĩnh, Hoàn toàn không thèm để ý bị người nghe thấy bộ dáng. Ôn ào cái gì Nhà ta tiểu hoa nhi còn ngủ đâu ngươi tìm tấu a? Lý Thẩm Nhi mắng một tiếng, ở chỗ này chờ ta đi cho người kêu. Lưu lôi vũ trong nhà vốn dĩ ở song phong thôn trụ liền thiên, Trần Tâm Du phái người tới cấp lưu lôi vũ ra xây nhà thời điểm, lại ở nguyên lai đất nền nhà thượng hướng bên cạnh khuếch một vòng, cho nên lưu lôi vũ ra cùng hàng xóm ra cách rất xa khoảng cách. Lưu hương nguyệt như vậy náo, thật đúng là không quấy dày đến nhà người khác. Bất quá lưu lôi vũ cùng Dương Thị lại đều bị đánh thức. Dương thị ban đêm là mang theo ngô thành tiểu nhi từ ngủ, nàng không nghĩ đánh thức hải tử, khoác quần áo tay chân nhẹ nhàng ra tới, vừa lúc nhìn đến lưu lôi vũ cũng đi lên. Lưu lôi vũ xiêm ý gì đã mặc chỉnh tề, nàng đối mâu thân nói, nương người đi về trước ngủ đi, ta đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này. Lý thẩm nhi vừa lúc cũng ở chiều trong phòng đi, lưu lôi vũ thông cảm nàng hành tẩu không dễ, lý thẩm nhi, người đi vội đi, ta chính mình đi mở cửa. Xem Lưu Hương Nguyệt kia bộ dáng, người tới không có ý tốt, nhưng Lý Thẩm Nhi dù sao cũng là ở nhờ ở Lưu Lôi Vũ ra, nàng cũng không nghĩ chủ động hỏi thăm nhà người khác sự tình. Bởi vậy Lý Thẩm Nhi chỉ đem chính mình mở cửa cùng Lưu Hương Nguyệt ồn ào đến kia vài câu cấp Lưu Lôi Vũ nói một chút, liền chính mình tránh đến bếp đi xuống. Chờ Lưu Lôi Vũ qua đi mở cửa, Lưu Hương Nguyệt vừa thấy thanh Lưu Lôi Vũ mặt, liền sâu kín mắng một câu, ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới thấy ta. Phần 67, mục lục chương chương 67. Nàng này ai đoán sâu vô cùng ngữ khí, đảo hù Lưu Lôi Vũ nhất thời trượng nhị sở không được đầu óc. Ngươi có chuyện gì sao? Đương nhiên là có. Lưu Hương Nguyệt ngạo khí ngẩng đầu, mắt lẽ Lưu Lôi Vũ, ta lần trước liền tìm qua ngươi, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Ta nói rồi, ta có cha mẹ ngươi tin tức. Lưu Lôi Vũ thật không biết nên như thế nào trả lời. Này Lưu Hương Nguyệt sáng sớm tìm tới mua tới, biểu tình thoạt nhìn đều có điểm không bình thường. Lưu Lôi Vũ bản thân đối Lưu Lý Chính cả nhà cũng chưa cái gì hảo cảm, lúc này thuần túy là ở vào lễ phép tính có lệ một câu, Nga, cảm ơn ngươi, là cái gì tin tức, ngươi có thể nói cho ta sao? Ngươi xác định muốn ta liền đứng ở chỗ này nói sao? Lưu Hương Nguyệt biết Lưu Lôi Vũ không chịu tin nàng, vì thế nàng dứt khoát từ trong lòng móc ra một cái thứ gì tới. Ở Lưu Lôi Vũ trước mắt lung lay nhóng lên Là một cái buộc ở tơ hồng thượng bạch ngọc mặt trang sức Hình dạng như là thái cực đồ án dương cá Chỉ có một tiết đốt ngón tay như vậy trường Lưu Lôi Vũ căn bản không nhận biết thứ này Lưu Hương Nguyệt vốn dĩ cố ý muốn cho Lưu Lôi Vũ hảo hảo xem xem Nhưng nàng vừa nhấc đầu Vừa lúc thấy Dương Thị từ nhà chính hướng cửa đi tới Nàng lập tức vội vã đem Ngọc Truy thu hồi trong lòng ngực Quay đầu liền đi Đến thôn ngoại rừng cây nhỏ tới tìm ta, lập tức, ta sẽ không chờ ngươi lâu lắm. Đi ra ngoài vài bước, nàng lại như là sợ hãi lưu lôi vụ không tới dường như, quay đầu lại lược câu tàn nhẫn lời nói, không tới ngươi cũng đừng hối hận. Lưu Hương Nguyệt rõ ràng là ở hướng về phía lưu lôi vụ nói chuyện, nhưng nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn Dương Thị, mắt thấy thấy Dương Thị hướng cửa bước nhanh đi tới, nàng thế nhưng như là dọa giống nhau, cất bước chạy đi rồi. Lưu lôi vũ nghe thấy phía sau tiếng bước chân, quay đầu lại thấy là Dương Thị, Nương, ngươi như thế nào ra tới? Vừa rồi đó là ai? Không biết như thế nào, Dương Thị bước chân cũng có chút vội vàng, trên mặt nàng biểu tình hiện lên một tia mất tự nhiên, ngự khí cũng nhiều vài phần vội vàng đông cứng. Lưu hương người ta, lưu lý chính ra. Lưu lôi vũ nhìn Dương Thị sắp mặt, trong lòng nguyên bản lơ đãng dần dần trở nên khẩn trương lên. Nàng chỉ cho rằng Lưu Hương Nguyệt là cố ý lừa gạt nàng, chẳng lẽ, kia Ngọc Truy, còn có Lưu Hương Nguyệt theo như lời nói, thế nhưng là thật sự. Dương Thị nhìn ra tới Lưu lôi vũ thay đổi sắc mặt, nàng có nghĩ thẩm cười cười hòa hoãn một chút, nhưng kia chỉ Ngọc Truy mang đến đánh sâu vào tính thật sự quá lớn, nàng thật sự có chút ổn không được. Lưu Hương Nguyệt. Dương Thị lặp lại một lần tên này. Nàng đối Lưu Hương Nguyệt hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết nàng là Lưu Lý chính tiểu nữ nhi. là cái người mệnh khổ, người trong thôn không thiếu lấy nàng nói lưu lý chính trong nhà một chén nước đoan bất bình. Cái này nữ hài tử, nàng biết chính mình lấy ra tới cái kia ngọc mặt trang sức rốt cuộc là cái gì sao? Nàng lại là từ nơi nào được đến? Nương, người ở chỗ này chờ, ta đi gặp một lần Lưu hương Nguyệt. Lưu Lôi Vũ một bên nói một bên đi ra ngoài, Dương thị cũng không có ngăn trở nàng, chỉ là đi theo Lưu Lôi Vũ phía sau. Mau đến thôn ngoại rừng cây nhỏ khi Dương Thị bóng người chật lóe, liền tang đến không biết địa phương nào đi. Lưu Lôi Vũ trên mặt cũng không lộ ra cái gì khác thường, nàng dường như không có việc gì tiếp tục đi phía trước đi đến. Lưu Hương Nguyệt giấu ở rừng cây chỗ sâu trong, nàng thấy Lưu Lôi Vũ lại đây, cũng không có hiện thân, mà là trốn đi quan sát hồi lâu. Lưu Lôi Vũ tìm không thấy bóng người, liền ở trong rừng cây hô vài tiếng, có người sao? Có người ở sao? Đợi một hồi lâu cũng không ai trả lời. Lưu lôi vũ ở trong rừng cây qua loa dạo qua một vòng, theo sau túi đầu thở dài trở về đi. Lúc này lưu Hương nguyệt mới vụt ra tới, ngươi một người tới. Ai ra? Lưu lôi vũ thật đánh thật bị hoảng sợ. Lưu Hương nguyệt nhìn nàng trấn kinh bộ dáng, trên mặt lúc này mới lộ ra vừa lòng thần sắc tới. Hừ, ta nhưng cùng ngươi nói, ta kế tiếp muốn cùng ngươi nói sự quan trọng đại. Lưu lôi vũ cũng không biết mẫu thân dấu ở này trong rừng địa phương nào. Nàng vì không lộ ra dấu vết, cũng không dám đi tìm, chỉ là theo Lưu Hương Nguyệt nói gật gật đầu. Ngươi đem cái kiêng Ngọc Truy lại lấy ra tới làm ta xem một chút, ta vừa rồi không thấy rõ. Không đổi. Lưu Hương Nguyệt lại cự tuyệt, ngươi biết kiêng Ngọc Truy là ai sao? Lưu Lôi Vũ lắc đầu. Mẫu thân ngươi trước nay không đã nói với ngươi đi. Đó là phụ thân ngươi Lưu Đại Trụ vẫn luôn bên người mang. Những lời này dừng ở Lưu Lôi Vũ lỗ lô thai, giống như với một tiếng sấm sét Nếu ra cửa trước Lưu Lôi Vũ không có nhìn đến quá mâu thân kia cực mất tự nhiên thần sắc, như vậy lúc này Lưu Hương Nguyệt nói những lời này, nàng là một chữ cũng không tin. Nhưng hiện tại, Lưu Lôi Vũ căn bản là vô pháp hoài nghi. Chỉ có này Ngọc Truy thật sự là phụ thân Lưu Đại Trụ, mẫu thân mới có thể chợt vừa thấy đến liền như vậy thất thố. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi lại là từ nơi nào được đến? Lưu Lôi Vũ đột nhiên tiến lên một bước, tới gần Lưu Hương Nguyệt. Nàng vẻ mặt nôn nóng, ngươi mau nói. Lưu Hương Nguyệt hoảng sợ, chỉ là nàng sửng sốt một chút lúc sau, liền không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại đón nhận Lưu Lôi Vũ, ngươi hiện tại xuất ruột. Ta lần trước liền kêu ngươi tới, ngươi vì cái gì không tới. Ngươi biết ngày đó ta bị cha ta chảo sau khi trở về, bị hắn đánh đến có bao nhiêu thảm sao. Lưu Hương Nguyệt vẻ mặt ai hoán, Lưu Lôi Vũ bị nàng xem trong lòng hốt hoảng, xin, xin lỗi, ta cũng không biết. Hừ, ngươi không biết sự tình nhiều đâu. Lưu Hương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, này ngọc mặt trang sức ta là từ cha ta trong phòng trộm ra tới, phụ thân ngươi Lưu Đại Trụ, năm đó là bị cha ta cùng ta thúc bá nhóm kết phường giết chết, ngươi cái gì cũng không biết. Lưu Hương Nguyệt đem sự tình chân tướng tất cả đều nói ra. Năm đó Lưu Đại Trụ cuối cùng một lần cùng thôn dân kết bạn vào núi, hắn bởi vì suy xét đến dương thị bụng vệ lâm buồn sắp tới, cho nên cũng không tính toán hướng núi sâu đi. Chỉ ở Song Phong Sơn bên ngoài xoay chuyển, săn chút gà rừng thỏ hoang linh tinh tiểu gia thú, trở về nhà mình ha ha liền hảo. Kỳ thật lúc ấy cùng đi những người khác đều không muốn, các thôn dân nhật tử quá không bằng lưu đại trụ giàu có, khó được tiến một chuyến sơn, khẳng định đều nghĩ săn đến con mồi càng nhiều càng đáng giá càng tốt. Nhưng các thôn dân thân thủ đều không được, gặp gỡ đại chỉ con mồi, còn phải toàn dựa vào lưu đại trụ xuất lực. Đặc biệt là lúc ấy thân cha còn chưa có chết, Còn không có lên làm lưu lý chính lưu đại căn huynh đệ mấy cái, bọn họ không biết từ nơi nào nghe nói song phong sơn núi sâu trung hổ ra vị trí, lần này vào núi, vốn dĩ chính là tưởng khuyến khích lưu đại trụ đi đánh hổ. Lưu đại trụ một ngụm cự tuyệt, lúc ấy liền chọc đến đoàn người không cao hứng. Tới rồi ban đêm, lưu đại căn cùng chính mình mấy cái huynh đệ, lặng lẽ lưu vào núi sâu. Chờ đến hai ngày sau bọn họ lại trở về cùng lưu đại trụ cùng mặt khác thôn dân hội hợp khi. Bọn họ con mồi bên trong đã nhiều ba con của con, hai chỉ gây yếu chút sớm đã chết đấu, chỉ còn lại có cường tráng nhất một con, cùng miêu nhi không sai biệt lắm lớn nhỏ, còn có một kia hơi thở. Lưu đại trụ vừa thấy, lúc ấy đã kêu không tốt. Tục ngữ nói một núi không dung hai hổ, này song phong sơn tổng cộng cũng chỉ có một toa láo hổ, mà láo hổ một thai cũng chỉ có thể sinh hai đến ba con của con. Lưu đại căn bọn họ đây là đem hổ và cấp liền và chặt đứt. Lão hổ là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Lưu đại trụ đương trường liền thúc dục các thôn dân chạy nhanh rời núi, nhưng mà không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là chậm một bước. Đau thất hải tử một công một mẫu hai chỉ lão hổ từ núi sâu bên trong, theo khí vị đổi tới. Các thôn dân vội vàng thoát thân, Lưu đại trụ một người lực chiến hai hổ, quá trình như thế nào kịch liệt không người biết được. Hồi lâu lúc sau, trong núi kinh thiên động địa động tĩnh ngừng nghỉ xuống dưới. Các thôn dân đợi lâu không đến lưu đại trụ rời núi tới, có nghĩ thầm quay đầu lại đi tìm người, lại thật sự sợ trong núi lão hổ còn ở. Cuối cùng chỉ có lưu đại căn huynh đệ đi trở về. Bọn họ ở một chỗ vách núi biên phát hiện thân bị trọng thương lưu đại trụ, cùng hai đầu bị đánh chết lão hổ. Nhưng cuối cùng, lưu đại căn huynh đệ lại là không tay ra sơn, bọn họ đã không có đem bị thương lưu đại trụ mang ra tới, cũng không có lộ ra kia hai đầu lão hổ tin tức. thậm chí còn uy hiếp mặt khắc cùng đi thôn dân không chuẩn đại gia trở về để lưu đại trụ đánh hổ sự tình lưu đại căn huynh đệ người đông thế mạnh lại có cái đương lý chính cha vốn dị ở song phong thôn chính là một bá cũng không ai dám đắc tội chuyện này cứ như vậy bị giấu giếm xuống dưới hơn nữa theo lưu đại căn thân cha đã chết lưu đại căn lên làm lý chính càng thêm không ai dám nhắc tới kỳ thật phụ thân ngươi lưu đại trụ lúc ấy giết hai đầu lão hổ căn bản là không chết Hắn là bị cha ta cùng thúc bá nhóm kết phường đẩy xuống sơn núi, kia hai đầu lão hổ cũng bị cha ta bọn họ trộm bán. nay Ngọc Truy là cha ta từ phụ thân ngươi trong cổ tốn xuống dưới, hắn đại khái là có tật giật mình, nhiều năm như vậy cũng không đem nó bán đi đổi tiền, mà là vẫn luôn giấu ở trong nhà. Lưu lôi vũ nghe xong này chân tướng, trong mắt cơ hồ muốn chạy xuống huyết lệ tới, nàng cố nén trụ trong lòng vô biên lửa giận, áp lực hỏi, ngươi lại như thế nào biết những việc này? Chẳng lẽ cha ngươi bọn họ năm đó giết ta phụ thân, còn sẽ riêng nói cho người chân tướng? Lưu Hương Nguyệt bị Lưu Lôi Vũ phản ứng cấp dọa. Chỉ thấy Lưu Lôi Vũ hai mắt sung huyết, trong trắng mắt trở nên đỏ tươi một mảnh, cả người còn ở run nhẹ nhẹ, như là vận sức chờ phát động manh thu như vậy, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Lưu Hương Nguyệt, một bộ tùy thời muốn nhào lên tới ăn người hung tướng. Ta, ta tự nhiên có ta bản lĩnh, dù sao ta nói đều là thật sự. Lưu Hương Nguyệt giơ lên tay gắt gao hộ ở ngực, nàng chế trụ giấu ở trong lòng ngực Ngọc Truy, ngươi không cần như vậy dò người, ta nói cho ngươi những việc này, là bởi vì chúng ta là một đám. Một đám. Hử. Lưu Lôi Vũ nhịn không được một tiếng cười lạnh, ngươi là Lưu Đại Căn Nữ Nhi. Ta phi, hắn lấy ta đương hơn người sao. Lưu Hương Nguyệt một ngụm phun trên mặt đất, ta nói cho ngươi Lưu Lôi Vũ, này Ngọc Truy ta nếu lấy ra tới, liền có thể giao cho ngươi. Nhưng ta có cái điều kiện. Ta muốn ngươi cưới ta. Cưới ngươi. Dựa vào cái gì? Ta dựa vào cái gì muốn cưới kẻ thù giết cha nữ nhi? Bởi vì hắn cũng giết ta. Hắn đời trước đem ta bán cho một cái liên tiếp đánh chết ba cái lao bà lao già góa vợ. Ta cho rằng đây là hắn ác độc cực hạ. Đời này, hắn thế nhưng tưởng đem ta bán được nhà thổ. Lưu hương nguyệt khí điên rồi, nàng hét lên, đem chính mình lớn nhất bí mật hoàn toàn gào giống ra tới. Ta muốn hắn chết. Ta muốn hắn không chết tử tế được. Lưu Lôi Vũ đương trường ngây ngẩn cả người. Nếu là thay đổi người khác, nghe được Lưu Hương Nguyệt lời nói, chỉ biết đương nàng là điên rồi đang nói mê sảng. Nhưng Lưu Lôi Vũ lại là có thể nghe hiểu. Đời trước, Lưu Hương Nguyệt nhắc tới đời trước, nàng cũng là trọng sinh. Liên ở Lưu Lôi Vũ cùng Lưu Hương Nguyệt nói chuyện thời điểm, ngày dâng lên, nắng sớm đại lượng, cho dù là nhất lười nhắc người cũng tới rồi thời điểm rời giường. lưu lý chính sáng sớm lên phát hiện nguyên bản nên ở nhà làm việc tiểu nữ nhi lưu hương nguyệt thế nhưng chạy hắn đã liên hệ hảo khách hàng đối phương nguyện ý ra 20 lượng bạc mua hắn cái này bồi tiền hóa nữ nhi 20 lượng à này tiền nhiều là không nhiều lắm nhưng so với mặt khác chỉ bỏ được cấp 3 lượng năm lượng xính lễ nghèo kết hủ lầu lại là hảo đến nhiều lưu hương nguyệt hiện tại ở lưu lý chính trong mắt đó chính là một đống vàng óng nén bạc nén bạc chân dài chạy kia còn phải, Lưu Lý Chính trực tiếp mang theo người đổi tới, đã đuổi tới rừng cây nhỏ phụ cận. Mà Lưu Hương Nguyệt kia một giọng nói thét trói thai, càng là đem người hướng bên này dẫn lại đây. Trong rừng Lưu Hương Nguyệt cùng Lưu Lôi Vũ đều không biết tình, nhưng vẫn luôn ẩn thân ở ẩn nấp chỗ Dương Thị lại là biết đến. Nàng vừa thấy tình huống không tốt, chỉ phải từ ẩn nấp chỗ hiện thân ra tới, đi mau, có người đổi tới. Dương Thị kéo Lưu Lôi Vũ, liền hướng một cái khác phương hướng đào tẩu. Lưu Hương Nguyệt bởi vì cảm xúc bùng nổ, nguyên bản sưng sờ ở đường trường, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Dương Thị xem nàng cũng là cái người đáng thương, nàng trung quy mềm lòng, rốt cuộc vẫn là kéo Lưu Hương Nguyệt, ba người cùng nhau chạy. Lưu Lý chính ở trong rừng cây phát cái không, tất nhiên là không chịu thiện bãi cam hưu, hắn mang theo cẩu ra tới tìm người, nuôi chó trên mặt đất ngửi người, thực mau liền hướng về phía một phương hướng gâu gâu gầm rú lên. Bất quá Dương Thị đã sớm thấy rõ có cậu, nàng cố ý xé trên người quần áo ném ở bất đồng địa phương, mê hoặc cậu tử, thực tế tắc mang theo lưu lôi vũ cùng lưu hương nguyệt hướng tương phản phương hướng chạy tới. Các nàng tạm thời còn không có phương tiện hồi thôn, liền từ thôn ngoại vòng cái vòng lớn tử, vẫn luôn chạy đến trong núi một chỗ vứt đi miếu thổ địa bên trong. Ba người dừng lại xuyên khẩu khí thời điểm, lưu hương nguyệt đã cơ hồ điên cuồng, nàng gắt gao bắt được lưu lôi vũ cánh tay, cha ta muốn tới. Hắn muốn bắt ta đi bán đi, Lưu Lôi Vũ, ta đều là vì ngươi, ngươi cần thiết đến cưới ta. Lưu Hương Nguyệt trộm nàng cha Ngọc Truy, vốn dĩ chính là bán đứng nàng cha, hiện giờ nàng bái Lưu Lôi Vũ, chính là ăn đã chết Lưu Lôi Vũ làm không được qua cầu rút ván bỏ đá xuống giếng sự tình. Nàng sử thượng thập phần sức lực, Lưu Lôi Vũ cánh tay bị chảo đau nhức, nếu không phải đồng thường xuyên rắn chắc, Lưu Hương Nguyệt móng tay đều phải véo tiến Lưu Lôi Vũ thịt. Ngươi buông tay, buông tay, Lưu lôi vũ dùng sức dây rùa. Dương thị đi lên trước tới, nàng vẻ mặt lạnh nhạt một tay đem Lưu Hương Nguyệt kéo ra, ngươi nói những lời này đó, có ai sẽ tin sao? Chỉ thấy Dương thị thanh âm trầm tĩnh như nước, ngươi nói kia Ngọc Truy là Lưu Đại Trụ, vậy thật là sao? Ai có thể làm chứng? Ngọc Truy thượng có tên ký hiệu sao? Ngươi, ngươi như thế nào? Lưu Hương Nguyệt không dám tin tưởng nhìn Dương thị, người khác không biết này Ngọc Truy, ngươi cũng không biết sao? Ngươi làm sao dám nói như vậy? Nhưng Dương Thị quyết tâm, nàng vung đầu, kéo lưu lôi vũ muốn đi, nhà ta lưu đại trụ là cái thô nhân, ta chưa từng gặp qua hắn mang cái gì ngọc truy, ta chỉ biết hắn vào núi săn thú trượt chân truy nhai đã chết. Lưu lôi vũ chân tay luống cuống bị Dương Thị mang theo đi phía trước đi, nàng nhìn Mẫu thân, căn bản không biết Mẫu thân như thế nào sẽ đột nhiên nói như vậy. Tiêu ngọc truy, rõ ràng hẳn là thật sự nha. mẫu thân chẳng lẽ liền chân tướng cũng không cần nàng không nghĩ vì phụ thân báo thù sao nương chúng ta có thể đi báo quan chúng ta câm miệng dương thị thô thanh thô khí quát bảo ngưng lại lưu lôi vũ không chuẩn nàng tiếp tục đi xuống nói lưu hương nguyệt mắt thấy dương thị cùng lưu lôi vũ thật sự càng chạy càng xa nàng nhảy chân phẫn nộ từ phá miếu lao tới trở về sau dương ra tìm tới thời điểm các ngươi đừng hối hận dương thị bước chân đột nhiên im bặt Nàng đột nhiên quay đầu lại đi, ngươi nói cái gì? Dương thị lúc này trên mặt biểu tình, mới thật sự như là muốn ăn thịt người. Đừng nói Lưu Hương Nguyệt, liền Lưu Lôi Vũ đều bị dọa sợ. Lưu Lôi Vũ chỉ nghe được Lưu Hương Nguyệt đề ra một câu Dương gia, Mẫu thân lại đột nhiên bạo phát. Cái này Dương gia, là mẫu thân nhà mẹ đẻ sao? Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, Lưu Lôi Vũ cơ hồ không có nghe Mẫu thân nhắc tới quá Dương gia. Nơi này đầu rốt cuộc còn có bao nhiêu nàng không biết sự tình. Lưu lôi vũ lúc này căn bản không dám hỏi, nàng thậm chí kéo không được mẫu thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân hướng về phía Lưu Hương Nguyệt đi qua đi. Ngươi tốt nhất đem lời nói cho ta nói rõ ràng, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Năm đó cha ngươi giết ta phu quân, bắt ngươi mệnh tới còn cũng là giống nhau. Dương thị động thật giận, nàng trong mắt sát ý rõ ràng, nhìn về phía Lưu Hương Nguyệt trong ánh mắt. Chút nào không thấy nửa phần thương hại. Lưu Hương Nguyệt bị dọa đến đương trường tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta, ta nói cái gì? Ngươi không phải họ Dương sao? nang túng, phía sau nói không dám nói ra khẩu. Dương thị một phen bóp lấy nàng cổ, cái nào Dương ra? Ngươi biết điểm cái gì, ta lại cho ngươi một cơ hội, toàn nói ra. Giờ này khắc này, Dương thị bộ dáng, giống như sát thần. Lưu lôi vũ nơi nào gặp qua mẫu thân như vậy bộ dáng. Nàng chính mình đều sợ tới mức chân mềm. Nhưng Lưu Hương Nguyệt ở mẫu thân thủ hạ, thậm chí đã phiên nổi lên xem thường, nàng gắt gao bắt lấy Dương thị tay, hai cái đùi liều mạng trên mặt đất dãy rủa. Lưu Lôi Vũ vừa thấy thầm nghĩ không tốt, nàng chạy nhanh tiến lên, đỡ Dương thị cánh tay, "Nương, nương ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nghe ta nói." Dương thị căn bản không dao động, Lưu Lôi Vũ chỉ phải tiến đến Dương thị bên hai, "Này Lưu Hương Nguyệt là trọng sinh, nàng sống quá hai đời." Nàng nói dưng ra, hẳn là nàng đời trước nghe tới sự tình. Trọng sinh chuyện này, tiểu gì khó có thể tưởng tượng. Nhưng Lưu Lôi Vũ cứ như vậy nói ra, ngữ khí thập phần chắc chắn. Dương thị hầu nghi nhìn nhìn Lưu Lôi Vũ, nàng tạm thời không có đặt câu hỏi, nhưng rốt cuộc buông lỏng ra Lưu Hương Nguyệt. Lưu Hương Nguyệt té trên mặt đất, che lại cổ liều mạng cụ xuyễn, một hồi lâu mới hoan quá mức tới. Dương thị bất quá chừng nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức xúc thành một đoàn. khóc kêu xin tha, ta nói, ta nói, đừng giết ta. Đời trước, Lưu Hương Nguyệt hai mươi mấy tuổi thời điểm, có một hồi nàng về nhà mẹ đẻ, vừa lúc đuổi kịp xong phong thôn tới một đội ngựa xe. Kia trên xe ngựa treo dương tự thẻ bài, trong xe xuống dưới cái cẩm y hoa phục đại lao ra, trong tay nắm một con ngọc truy, nói muốn tìm thất lạc nhiều năm mội tử. Kia ngọc truy chính là cái đen nhánh âm cá hình dạng. Mặc ngọc vốn là hiếm thấy, giá trị liên thành. lưu hương nguyệt lúc ấy nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ nhưng năm đó dương gia tìm tới thời điểm dương thị đã sớm đã chết lưu lôi vũ cũng mấy năm không có tin tức lúc ấy lưu lý chính cũng không có đem chính mình trong tay dương cá ngọc truy lấy ra tới hắn chỉ là khách khách khí khí lãnh dương lão ra cúng mộ dương thị cùng lưu đại trụ hợp táng mộ chờ đến dương lão ra đi rồi lúc sau lưu lý chính thừa dịp nguyệt hắc phong cao tưởng trộm đem dương cá ngọc truy tạp toái nem xuống Lúc ấy Lưu Hương Nguyệt vừa lúc tránh ở Lưu Lý Chính trong phòng, tưởng trộm chút tiền tài chi tiêu, kết quả ngoại ý muốn gặp được một màn này. Sau lại Lưu Lý Chính đem Lưu Hương Nguyệt vặn đưa về lao già góa vợ trong nhà, cùng lao già góa vợ rót mê hồn canh, lao già góa vợ vì thế gấp bội ngược đái Lưu Hương Nguyệt, không ra hai năm Lưu Hương Nguyệt liền ngao không đi xuống đã chết. Lưu Hương Nguyệt nói xong này hết thảy, cũng là thương tâm tới rồi cực điểm, dứt khoát bất chấp tất cả. Nằm ngửa trên mặt đất gào khóc lên, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a. dựa vào cái gì muốn chịu này đó tội, ta lại làm sai cái gì. Rõ ràng ông trời đều nhìn không được, ta hiện tại này mệnh chính là bồi thường cho ta, còn có lưu lôi vũ, ngươi cũng là ông trời tiếp viện ta. Nàng khóc tê tâm liệt phế, cả người đều nhất chịu nhất chịu, nhưng nhìn về phía lưu lôi vũ ánh mắt, lại như lang tựa hổ giống nhau hung ác, này đã là ta cho ngươi lần thứ ba cơ hội. Lần đầu tiên ta tìm bà mối đi nhà ngươi làm mai, ngươi đem ta cử tuyệt, lần thứ hai ta chủ động tìm ngươi, ngươi không có ly ta, hôm nay ta nếu ra tới, liền không nghĩ tới lại trở về. Ngươi cần thiết cưới ta. Lưu Hương Nguyệt Điên cuồng, nàng lại cừu hận nhìn Dương Thị, tới à, có bản lĩnh ngươi đương trường giết ta nha, ta hôm nay nếu là không chết, ta trở về tìm ta cha, liền nói Lưu Lôi Vũ đem ta cấp đặc hư. Dương Thị căn bản vô tâm để ý tới nàng. Nàng trực tiếp từ Lưu Hương Nguyệt trong lòng ngực, đem Dương cá ngọc truy đoạt lại đây. Lưu Hương Nguyệt một cái khô quắt tiểu nha đầu, căn bản không phải Dương thị đối thủ, cản cũng ngăn không được. Nàng hướp mắt, nhìn về phía Dương thị ánh mắt toán độc đến giống muốn phun hỏa. Lưu lôi vũ một hồi nhìn xem mẫu thân, một hồi nhìn xem Lưu Hương Nguyệt. Mà nàng trong lòng, đối Lưu lý chính một nhà phẫn nộ cùng oán hận, đối phụ thân Lưu đại trụ tưởng niệm cùng đau thương. Thậm chí đối Lưu Hương Nguyệt hai này bất hạnh giận này không tranh tất cả đều đan chéo ở bên nhau. Dương Thị nhìn trong lòng bàn tay Dương Cá Ngọc Truy, mặt như trầm thủy, Lưu Lôi Vũ nhẹ giọng kêu gọi nàng, cũng mảnh mặt làm ngơ. Nàng suy nghĩ sớm đã tẩm vào trong hồi ức đi. Lưu Lôi Vũ nhìn mẫu thân hơi hơi phát run đơn bạc thân ảnh, nội tâm thật sự không đành lòng đi quay rời nàng. Vì thế Lưu Lôi Vũ liền quay đầu tới khuyên Lưu Hương Nguyệt, ngươi sao phải khổ vậy chứ. Đời trước quá đã thảm như vậy, đời này nếu sống lâu một hồi, vì cái gì không nghĩ biện pháp làm chính mình sống được hảo chút? Ta như thế nào không nghĩ cách? Lưu hương nguyệt hướng về phía lưu lôi vũ gào giống, ta muốn gả cho ngươi, sau đó chúng ta cầm cái kia ngọc truy đi tìm Dương ra, ngươi nương không phải cái kia đại quan lão ra thân mội từ sao, về sau chúng ta có cơm ngon rượu say hưởng không xong vinh hoa phú quý đang chờ. Ngươi lưu lôi vũ quả thực khí nghẹn lời. Nàng căn bản không biết nương cùng Dương ra rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ, nhưng là đời trước nương thả rằng đói chết ở núi sâu, cũng chưa từng nghĩ tới đi tìm thân. Đời này, nghĩ đến mâu thân cũng là không có khả năng. Lưu lôi vũ lười đến cùng Lưu Hương Nguyệt nhiều lời, ngươi đã chết này tâm đi. Ta không có khả năng sẽ cưới ngươi, ngươi nếu đem ngọc truy lấy ra tới, ta coi như ngươi giúp ta, ta sẽ đi quan phủ cáo cha ngươi, ngươi dám không dám ra tới làm chứng. Đến lúc đó quan phủ bắt cha ngươi, ngươi liền tự do, ta có thể cho ngươi tiền. Đến lúc đó ngươi muốn tìm cái người nào gả cho đều được. Ta phi. Lưu Hương Nguyệt đột nhiên bắn lên nửa người trên, nàng vẻ mặt giữ tận mắng. Ngươi cho ta không biết, ngươi hồn đều bị trần giao cái kia hồ ly tinh câu đi rồi. Nàng căn bản là không có khả năng sẽ gả cho ngươi, nàng là ta ca nữ nhân. Lưu Hương Nguyệt sát xác thật thật điên cuồng. Nàng đời trước qua đến không như ý. nhưng lại gặp trọng sinh này thế sở hiếm thấy kỳ duyên. Nàng đêm này hết thảy đều quy kết vì ông trời cho nàng bồi thường, cho nên này phân bồi thường, nàng chỉ cho phép là nàng một người độc hưởng. Nàng chỉ nghĩ thay đổi chính mình vận mệnh, nhưng người khác là không xứng, chẳng sợ người khác cũng sinh hoạt ở cực khổ bên trong, nàng cũng không muốn vươn viện thủ. Ở lưu Hương Nguyệt trong lòng, Trần Giao chỉ xứng bị nàng phụ huynh cha tấn đến chết, đó là Trần Giao chính mình mệnh không tốt, Không có được đến ông trời bồi thường cơ hội. Lưu lôi vũ thật sự nghe không nổi nữa. Nàng khí cả người phát run, nhìn về phía Lưu Hương Nguyệt ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, quả nhiên người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Dương thị đã đi tới, nàng một tay đao chém vào Lưu Hương Nguyệt cổ sau, Lưu Hương Nguyệt thân mình mềm đún, đương trường hôn mê bất tỉnh. ngươi cùng nàng nói thêm cái gì? Dương thị đem Lưu Hương Nguyệt bối trên vai, đi thôi, thời điểm không còn sớm. Chúng ta hôm nay còn phải đi A Giao trong Nhà Cầu Hôn Đâu. Phần 68 Mục Lục Trương mươi 68 Dương Thị con hôn mê Lưu Hương Nguyệt, Lưu Lôi Vũ đi theo nàng phía sau. Các nàng hai người bước chân vội vàng, nhưng không có chiều song phong thôn phương hướng. Nguyên lai Dương Thị sớm có tính toán. Lưu Lôi Vũ mua song phong sơn cách vách tĩnh sơn. Dương Thị mỗi ngày từ tĩnh sơn đối diện đi ngang qua, nàng sáng sớm liền lưu ý đến. Tính Sơn giữa sừng núi rừng cây thấp thoáng chỗ sâu trong, kiến một chỗ tiểu nhà cửa. Dông tố, ta hỏi ngươi, ngươi nếu mua Tính Sơn, kia Tính Sơn thượng nguyên chủ nhân ra cái thôn trang, chính là cũng về ngươi. Lưu lôi vũ gật đầu, đúng vậy, khế nhà cùng Sơn khế là cùng nhau làm tốt. Vậy là tốt rồi. Nàng hai vội vàng chạy tới nhà cửa trước cửa, lưu lôi vũ đối với trên cửa lớn treo đại đồng khóa một phép đầu, hỏng rồi, chìa khóa còn ở nhà. ta không có mang ra tới. Dương thị đem lưu hương nguyệt ném xuống đất, nàng chính mình thối lui vài bước, trước chạy chậm trợ lực, tới rồi tường viện trước mặt, đề khí một túng, cả người thân nhẹ như yến, lập tức liền leo lên tường viện. Lật qua tường viện lúc sau, nàng mở ra bên cạnh từ bên trong cột lên cửa nách, hô lưu lôi vũ một tiếng, vào đi. Lưu lôi vũ nhìn mẫu thân tư thế vai hùng, quả thực xem ngây người. Dương thị sờ sờ nàng đầu, muốn học. Ngày mai khởi ta dạy cho ngươi đó là, nhưng thật ra này tường viện, chúng ta nếu muốn dọn tiến vào trụ, cần thiết muốn thỉnh người tới thêm tài cao được rồi. Lưu lôi vũ vừa nghe, vượt nóc băng tường nàng sẽ không, nhưng thỉnh người tới xây tường nàng vẫn là sẽ, lập tức ôm ở trên người mình. Bởi vì còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, bởi vậy Dương Thị cùng lưu lôi vũ đem lưu hương nguyệt nhốt ở phòng chất ủi, liền vội vàng rời đi. Cái này kiến ở tĩnh sơn giữa sườn núi tiểu nhà cửa. Độc môn độc hộ, chờ Lưu Hương Nguyệt tỉnh lại lúc sau, nàng liền tính là kêu phá ghét hầu, cũng sẽ không có người nghe thấy. Tính Sơn cùng song phong Sơn Ly đến lại không xa, Dương Thị tính toán chờ đến trời tối lúc sau lại đến một chuyến, cấp Lưu Hương Nguyệt đưa chút đồ ăn nước uống, tổng không cứ gọi nàng bị đói đông lạnh là được. Lưu Lôi Vũ cùng Dương Thị hồi song phong thôn thời điểm, trên đường còn gặp ra tới tìm người Lưu Lý Chính. Đương trưởng Lưu Lôi Vũ tâm liền nhắc tới cổ họng. Nàng Đào không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Mới từ Lưu Hương Nguyệt nơi đó, đã biết Lưu Lý Chính chính là giết hại nàng phụ thân Lưu Đại Trụ hung Phạm. Lưu Lôi Vũ thật sự áp chế không được trong ánh mắt tức giận, đành phải tránh ở mẫu thân phía sau không nói lời nào. Lưu Lý Chính xem Lưu Lôi Vũ mẫu tử hai người sáng sớm từ thôn ngoại hướng trong thôn đuổi, vốn dĩ ánh mắt là rất có vài phần hoài nghi. Nhưng hắn từ trước đến nay không dám trêu chọc dương thị. Bởi vậy cũng không kia lá gan chặn đường đi lên hỏi một câu. Lưu lôi vũ một đường đi đến nhà mình phụ cận, thật vất vả tâm tình mới có điểm bình tĩnh, vừa nhấc mắt, thế nhưng vừa lúc thấy A Giao khóc lóc hướng nhà mình phương hướng lại đây. Dông tố, ta ông nội hắn, hắn giống như đã xảy ra chuyện. A Giao nguyên bản hồng con mắt quật cường lau nước mắt, vừa nhìn thấy lưu lôi vũ, tức khắc nước mắt hạt trâu như mưa tới xuống. Lưu lôi vũ cuốn quýt đón đi lên, nàng vốn định lôi kéo A Giao. Lại bị Dương Thị từ bên nhanh một bước, một tay đem á giao ôm vào Dương Thị chính mình trong lòng ngực. Lưu lôi vũ lúc này mới chú ý tới bên đường còn có không ít thôn dân, đại gia phỏng chừng là bị lưu lý chính ra tìm người động tĩnh dẫn ra tới xem náo nhiệt, lúc này cũng không co tan đi, còn tốt năm tốt ba tụ ở bên nhau nói xấu. Dương Thị vô vô á giao phía sau lưng, hai tử, đường Hoàng hốt, cùng thím nói, làm sao vậy? Nàng một bên nói chuyện. Một bên mang theo Á dao đi phía trước đi, chúng ta đi xem. Lưu lôi vũ chạy nhanh đuổi kịp. Á dao áp lực khóc nức nở, một đường đi một đường đem sự tình cùng dương thị nói. Ngày hôm qua ban đêm thím ngươi cùng dông tố đi rồi, ông nội nhìn sắc mặt không hảo rất mệnh bộ dáng. Ta liền hầu hạ hắn đi ngủ sớm một chút hạ, ngày thường ông nội buổi sáng khởi đều không tính sớm. Hôm nay ta thiêu hảo cơm sáng, mai cho đến giờ tị tả Hữu thấy ông nội còn không có đứng dậy. Ta lúc này mới cảm thấy kỳ quái, sợ ông nội ngủ đến lâu rồi buổi tối đi rồi buồn ngủ ngược lại không tốt, liền đi kêu hắn, nhưng là ta như thế nào kêu hắn hắn đều không tỉnh. Khi nói chuyện ba người đã chạy tới A Giao trong nhà, Dương Thị vào ông nội phòng, nhìn đến ông nội nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhận, nàng thử kêu gọi vài tiếng, ông nội toàn vô phản ứng. A Giao hoảng đến hoang mang lo sợ, một đầu nhào vào ông nội mép giường, lôi kéo ông nội tay. Ông nội tay vẫn là ấm áp, nàng lúc này mới thở ra một hơi tới. Dông tố, ngươi mau đánh xe đi thỉnh đại phu, đi nhanh về nhanh. Dương Thị phân phó một tiếng, lại đem phòng cửa sổ mở ra, tán tán trong nhà cho khí. A giao ngươi đừng sợ, ông nội khẳng định sẽ không có việc gì. Lưu Lôi vũ một tiếng đồng ý, quay đầu liền đi. Song phong thôn ngày thường đại gia có cái nơi nào không thoải mái, đều là tới tìm ông nội nhìn một cái. Hiện giờ ông nội ngã xuống. phủ cận thôn trại cũng không có gì đứng đắn đại phu lưu lôi vũ cũng không chậm trễ, vội vàng xe thẳng đến hắc cung thành tới rồi trần gia y y quán vừa lúc chu quản sự cũng ở lưu lôi vũ cùng chu quản sự vừa nói hắn lập tức hỗ trợ an bài đến khám bệnh tại nhà đại phu bởi vì năm trước ông nội vẫn luôn là ở trần gia y y quán dưỡng bệnh y thề quán lưu có hắn y y án bởi vậy đại phu vừa nghe lưu lôi vũ miêu tả hôn mê không tỉnh chứng bệnh lập tức liền suy đoán ra khả năng bệnh tình có thể là chúng do chi chứng đại phu ngay sau đó phân phó dược đồng đem khả năng dùng thượng dược liệu đều chuẩn bị tốt có chu quản sự an bài hắn mang tự nhiên cũng đều là hào dược nhưng mà lưu lôi vũ ra tới vội vàng trên người căn bản không mang tiền bạc chu quản sự cũng chỉ khuyên nàng trước xem bệnh quan trọng chạy nhanh đi đường chậm trễ đa tại chu quản sự lưu lôi vũ cấp thanh âm đều thay đổi điều nàng liều mạng đánh mã Một đường đem xe ngựa đuổi đến giống muốn phi dường như. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chờ lưu lôi vũ thỉnh đại phu về đến nhà, cũng mau hai cái canh giờ đi qua. Đại phu gần nhất, xem xét ông nội tình hôm sau, lập tức cắt tham phiến cấp ông nội hàm ở dưới lưới, lại khai phương thuốc, dược liệu đều là hắn tự mang, làm A dao cầm đi sắt thuốc. Lưu lôi vũ chạy nhanh tiếp nhận tới, chính mình đi sinh bếp lò đi. Đại phu thấy thế, liền thỉnh dương thị cùng A Dao lánh đi ra ngoài. Hắn muốn giải ông nội quần áo, thế ông nội thi trơm. Dương thị nói một tiếng làm phiền đại phu, theo sau ngồi vào nhà chính đi chờ. Mà A Giao đi theo bên người nàng, đứng ngồi không yên nhìn đều lo lắng. Dương thị nhìn nàng, biết nàng trong lòng khó chịu, đối với chính mình cũng không dám nói, liền mở miệng nhẹ khuyên, A Giao, ngươi đi xem dược chiên hảo không có. A Giao cảm kích chiều Dương thị nói tạ, bước nhanh chạy vào phòng bếp. Lưu lôi vũ đang ngồi ở bếp lò trước quạt gió, nàng vừa mới phát lên tới bếp lò, lửa đốt đến không vượng, ấm thuốc nước thuốc nấu một hồi lâu, đều còn không có tản mát ra dược khí tới, nàng đều có chút nóng nảy. A dao nguyên bản lòng tràn đầy hoảng sợ đi tới, nhưng Lưu lôi vũ nghe thấy tiếng bước chân vừa chuyển đầu, thấy là A Giao tới, liền đối với nàng cười một chút khi, A dao lập tức nhịn không được, liền nín khóc mỉm cười. Nguyên lai like, lưu lôi vũ trên mặt bị nàng chính mình sát hắc một khối hoa một khối, tất cả đều là than đá hôi, nàng nết miệng cười khi, lại lộ ra một hàm răng trắng, kia bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ. A-Giao đi tới, giúp vào lưu lôi vũ bên người ngồi xổm xuống. Dông tố, ta rất sợ hãi. Lưu lôi vũ vốn định an ủi a dao nhưng nàng nhìn nhìn chính mình đen tuyển hai tay, rồi đến một nửa lại tư bỏ, ông nội cắt nhân thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì. A giao chính mình kéo lưu lôi vũ cánh tay, nàng đem đầu vùi ở lưu lôi vũ trên vai, nhắm mắt lại hồi lâu nói không ra lời. Lưu lôi vũ liền cũng không nói. Tả hữu nàng tới tới lui lui có thể nói, cũng chính là kia vài câu, khinh phiêu phiêu nói dễ nghe, thực tế một chút tác dụng cũng không có. Nàng còn không bằng ra tăng phiến bếp lò ngao dược, tới thực tế chút. A dao hoán một hồi, chính mình cảm giác hoán quá mức tới, liền tiếp nhận lưu lôi vũ trong tay cây quản. Làm lưu lôi vũ nghỉ ngơi một chút thủ đoạn, kỳ thật ta trước kia cũng gặp qua vài cái được chúng do trứng. Thôn đông đầu có cái tiên bá, trước kia chúng do chúng nửa người, hắn sau lại khôi phục đến không tồi, vừa mới bắt đầu liền ăn cơm uống nước đều phải người hầu hạ, sau lại trầm rãi cũng có thể chính mình xuống đất hành tẩu, hiện giờ nhìn cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Lưu lôi vũ chạy nhanh gật đầu, đúng đúng đúng, ông nội khẳng định cũng có thể khôi phục tốt. Chúng ta cấp ông nội dùng tốt nhất dược, dụng tâm chiếu cố hắn, khẳng định có thể hảo. Đúng không? A Giao hướng về phía lưu lôi vũ cười. Nàng môi có điểm phát run, trong nội tâm dư lại nói, không chỉ có không dám nói, liền tưởng đều không cho phép chính mình suy nghĩ. Trong thôn trừ bỏ tiên bá, mặt khác có mấy cái được trùng gió, cũng chưa chịu đựng tới, nhiều nhất cũng liền kéo ba tháng. A Giao cưỡng bách chính mình quên này đó. Lưu lôi vũ nhìn A Giao ra vẻ kiên cường bộ dáng, một lòng đều bị xoa nát, nàng đặc biệt muốn đem A Giao hợp lại tiến trong lòng lực, ôm nàng, an ủi nàng, cho nàng dựa vào. Chính là, cố tình nàng động tác quá chậm, đính hôn sự tình còn không có bắt đầu làm. Lưu lôi vũ trong lòng sốt ruột, phải biết rằng A Giao vẫn luôn là đi theo ông nội hai người quá, có ông nội ở, A Giao việc hôn nhân tự nhiên là ông nội làm chủ, nhưng vạn nhất ông nội có cái tốt xấu. a giao cái kia xúc sinh cha trần đạt có thể hay không nhảy ra đối a giao sự tình chặn ngang một chân này rất có khả năng a lưu lôi vũ càng nghĩ càng cảm thấy không được nàng chạy nhanh cùng a giao nói a giao ta phải đi ra ngoài một chuyến a giao xem nàng thần sắc ngưng trọng chỉ đương nàng là trong nhà có sự nga đối hôm nay ta phải thỉnh ngươi nương lưu lại nơi này giúp ta ngươi có chuyện gì cần phải khẩn không có việc gì ta đi một chút sẽ về Lưu lôi vũ cười a giao ra mã, vội không ngừng liền đi ra cửa. Nàng đi Tĩnh sơn thượng tôn trang, nhốt ở phòng chất củi Lưu Hương Nguyệt đã sớm tỉnh, đã phát một trận điên lại ra không được, chính mệnh ở nghỉ ngơi. Nghe thấy bên ngoài có người tới, Lưu Hương Nguyệt lại chửi ầm lên lên. Lưu lôi vũ nghe những cái đó ấu ngôn hế ngữ căn bản không giao động, nàng cũng không cho Lưu Hương Nguyệt mở cửa, ta có nói mấy câu hỏi ngươi, ngươi thành thành thật thật nói ra, ta liền cho ngươi màn thầu cùng thủy. Lưu Hương Nguyệt ngay từ đầu không phối hợp, lưu lôi vũ làm bộ xoay người muốn đi, ta đây ngày mai lại đến. Trời ra rét này, không ăn không uống ngao thượng một ngày một đêm, kia tư vị nhưng thực sự không dễ chịu. Lưu Hương Nguyệt rốt cuộc là phụ mềm, ngươi muốn hỏi cái gì? Trần Giao sự tình. Hừ, ngươi sớm nói a. Lưu Hương Nguyệt âm hiểm cười rộ lên, sớm biết rằng ngươi muốn hỏi cái này hồ ly tinh, ta không ăn ngươi cơm đều có thể nói cho ngươi, ha ha ha. Yên tâm, nàng quá đến nhưng thảm, so với ta còn thảm. Đời trước Lưu lôi vũ chỉ biết a giao gả cho Lưu Thư Hiền, nhưng cụ thể tình huống nàng cũng không biết, nàng cũng không nhớ rõ đời trước ông nội có phải hay không cũng đến quá trúng gió, có hay không lưu lại di chứng gì đó. Nhưng Lưu hương nguyệt lại đều biết đến. Theo nàng theo như lời, đời trước ga giao năm trên đầu cùng Lưu Thư Hiền đính hôn, ông nội quả nhiên cũng bị bệnh, bị trần đạt tiếp đi đến trong thành dưỡng bệnh. Lại lúc sau liền vẫn luôn không có hồi quá song phong thôn. Lưu lôi vũ chính mình từ Lưu Hương Nguyệt nói đoán được, đời trước ông nội bị bệnh lúc sau, A Giao một cái cô nưng ra, nơi nào có tiền cấp ông nội tìm thầy trị bệnh hỏi dược, nàng khẳng định chỉ có thể đi cầu Trần Đạt. Trần Đạt đem ông nội tiếp đi rồi mang đi trong thành chiếu cố, nhưng này chiếu cố lại là có phụ ra điều kiện, đó chính là A Giao gả cho Lưu Thư Hiền. Cho nên đời trước A Giao ở Lưu Thư Hiền trong nhà nhận hết cha tấn, nhưng bởi vì ông nội còn ở Trần Đạt trong tay, nàng liền tự cứu đều không thể. Lưu lôi vũ quay đầu liền đi. Nàng không thể lợi, nàng cần thiết muốn đuổi ở Trần Đạt ra mặt phía trước, liền cung A Giao đem việc hôn nhân định ra tới. Chẳng sợ thành thân không kịp, cũng đến trước đem hôn Thư cấp viết hảo. Đến lúc đó nàng liền lấy tương lai con rể thân phận, đem ông nội nhận được chính mình trong nhà đi hầu hạ. Như vậy ví dụ thường lui tới cũng từng nghe nói qua, một cái con rể nửa cái nhi, giúp đỡ nhạc gia dưỡng lao vốn di chính là hẳn là, cho dù có người tưởng nói xấu cũng không đứng được lý. Lưu lôi vũ nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền song phong thôn đều không nghĩ ở, người trong thôn nhiều mắt tạp ở cũng không thoải mái, dứt khoát các nàng toàn trụ đến tĩnh Sơn đi. Chờ ngô thành trở về, cũng trụ đến tĩnh Sơn thôn trang thượng, cấp lưu lôi vũ đương hộ viện, hắn thân thủ không tồi, có hắn ở. cho dù trần đạt nghị đến nháo sự cũng đến ước lượng ước lượng lưu hương nguyệt lo chính mình nói đời trước A giao ở lưu gia chịu quá tra tấn nàng biến thái đến hận không thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem tra tấn quá trình toàn nói ra phảng phất có thể từ người khác bi thảm bên trong đạt được chính mình sung sướng giống nhau Chờ nàng nói mệt mỏi dừng lại kêu uy lưu lôi vũ nghe đủ sao nghe không đủ ta còn có thể tiếp tục nói trước đem ta màn thầu cho ta ta muốn chết đói Uy, uy, có người sao? Lưu Lôi Vũ, người hôn đảng. Kỳ thi mùa xuân tới gần, Hắc Cung Thành huyện học đột nhiên chuyển ra tới một cái phân chấn học sinh tri tâm rất tốt tin tức. Nói là huyện lệnh lão ra mấy ngày hôm trước tới huyện học cải trang vi hành, bị các học sinh dụng công khổ đọc nhiệt tình sở cảm động. Nhưng Hắc Cung Thành bởi vì vị trí xa xôi, cùng kinh thành trung đại nho lui tới rất ít, rất nhiều sách mới hòa hảo văn trường, đều không có cơ hội đọc được. Huyện lệnh lao ra lo lắng các học sinh chịu này hạn chế, ngược lại chậm trễ đại gia việc học, bởi vậy riêng mời hắn đồng kỳ một vị trí giao hảo hữu đích thân đến huyện học vì đại gia giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Vị này sắp sửa bị mời đến danh sư, tục truyền năm đó thi đình là lúc, nguyên bản hẳn là thám hoa lang thứ tự, đơn giản là khuôn mặt không đủ tuấn mỹ mà hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng vị này danh sư học vấn tài hoa lại là không thể nghi ngờ, hiện giờ người ở Hàn Lâm Viện nhậm chức. huyện lệnh lao gia cũng là pha phí một phen tâm huyết mới thỉnh động người đi này một chuyến các học sinh vừa nghe bọn họ cư nhiên có thể có cơ hội được đến hàn lâm lao gia tự mình chỉ điểm quả thực phấn chấn đến không kềm chế được huyện học sơn trường nói danh sư là huyện lệnh lao gia tự mình mời đến nhưng nhân ra nếu đi vào hắc cung thành huyện học giảng bài liền tương đương với là cho hắc cung thành huyện học sở hữu học sinh cùng phu tử nhóm đều đương lao sư từ xưa bái sư đều là muốn bái sư lễ Huyện học còn kiềm chế tu đâu. Nhưng mà huyện học người trong số đông đảo, đại gia từng người cấp danh sư dâng tặng lễ vật, người nhiều phức tạp, cũng chậm chế danh sư công phu. Sơn trưởng bởi vậy đề nghị, không bằng đại gia tập thể thấu một phần tâm ý, vì danh sư bị thượng một phần lễ mọn, lấy biểu tâm ý. Nay đề nghị vừa ra, tự nhiên là mỗi người hưởng ứng. Đến nỗi tâm ý mọi người nguyện ra nhiều ít, kia toàn bằng tự nguyện. Đến lúc đó huyện học sẽ cho đại gia nhất nhất đăng ký ở danh mục quà tặng thượng, tùy lễ vật một đạo giao cho danh sư. Nhưng là, suy xét đến đây là một phần hiến cho danh sư bái sư lễ, hơi tiền hương vị nếu như quá mức dày đặc nói, danh sư khẳng định sẽ không thu. Bởi vậy huyện học quy định, mỗi vị học sinh nhiều nhất không thể ra nhiều hơn 20 lượng. Mà nếu có gia cảnh khó khăn, vậy thiếu ra điểm cũng không sao. Nghĩ đến danh sư tuyệt đối không thể sẽ bởi vì tiền thiếu liền đối ai lãnh đãi Cái này quy củ thả ra, các học sinh đại gia trong lòng đều môn thành. Danh sư bắt được danh mục quà tặng, khẳng định sẽ đối danh mục quà tặng hàng phía trước người càng có ấn tượng. Nếu có thể được danh sư coi trọng, đến lúc đó danh sư nhiều chỉ điểm thượng vài câu, không thể so chết đọc sách hiếu thắng quá nhiều sao. 20 lượng đối với người thường ra tới nói là một số tiền khổng lồ, nhưng hát cung thành huyện học bên trong. Con nhà giàu cũng không ở số ít, ngày thường ăn một đốn rượu đều không ngừng cái này số. Kia đến lúc đó tên ai có thể viết đến danh mục quà tặng hàng phía trước, liền đoan xem đăng ký danh mục quà tặng người như thế nào đặt bút. Trong khoảng thời gian ngắn, huyện học đông các học sinh, mỗi người trong lòng đều có từng người tính toán. Lưu Thư Hiền này trận rất điệu thấp. Hán khai giảng khi ở Hoa Hồng Phường ăn một đốn đánh, mấy ngày nay xuống dưới, trên mặt trên người vết thương còn không có khỏi hẳn. mà mỗi lý do khó nói chỗ chứng bệnh lại thật sự kêu hắn khó có thể mở miệng càng họa vô đơn chí là bởi vì hắn không có thể giúp phòng thủ thành phố ra công tử đến thành chuyện tốt hiện giờ phòng thủ thành phố công tử kia một đám cậu âm nhóm đối lưu thư hiền đều là lạnh lẽo cảm thấy hắn kia cái gọi là tài danh liền một cái hoa khôi đều đả động không được cũng liền như vậy hồi sự nhi mà lưu thư hiền lại bị thần y lìa sờ lừa thiếu một đống nợ Một chốc một lát cũng thấu không ra tiền tới, lại đi tìm tôn minh xa mua văn chương, Cố tình huyện học phu tử trong tối ngoại sáng đi tìm Lưu Thư Hiền vài lần, nói Lưu Thư Hiền cùng những cái đó hưởng có tiền tài đồ nhà quê nhóm bất đồng, luôn luôn là thực sự có tài hoa. Những cái đó đồ nhà quê, mặc dù có thể thật sự cùng danh sư mặt đối mặt giao lưu, chỉ sợ liền tam câu hoàn chỉnh nói cũng không nói lên được. Nhưng thật ra Lưu Thư Hiền, hắn mới hẳn là dùng chút tâm tư. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhiều chuẩn bị thượng mấy thiên tác phẩm đắc ý. Chờ danh sư tới lúc sau, nếu hắn có thể giáp mặt đem văn chương phụng cấp danh sư phê duyệt, gì sâu không thể dựa vào tài tình đả động danh sư. Khảo học chi lộ, giống như thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc, khó khăn như thế nào, bao nhiêu người khảo đến đầu bạc cũng không khảo ra cái tên tuổi tới. Nhưng Lưu Thư Hiền nếu có thể đả động danh sư, đến một cái danh sư đồ đệ danh hào. Ít nhất này hắc cung thành huyện học phu tử chức vị, nhất định là hư tịch lấy đãi. Lưu Thư Hiền đương nhiên động tâm. Hắn nhà mình biết nhà mình thật bản lĩnh, khảo học chi lộ, với hắn mà nói, càng là khó với lên trời. Hắn thị phi đi lối tắt không thể. nay bước đầu tiên, hắn đòi tiền. Lưu Thư Hiền về nhà đi, buộc thân cha Lưu Lý Chính cho hắn tiền. Lưu Lý Chính của cải sớm bị Lưu Thư Hiền đảo rỗng hắn lấy không ra. Chỉ có thể nghĩ biện pháp bán nữ nhi Ai có thể nghĩ đến Lưu Hương Nguyệt thế nhưng chạy Chạy liền chạy đi Còn đem Lưu Lý Chính nhất không thể gặp quang bí mật cấp cùng nhau trộm đi Lưu Lý Chính tìm không thấy Lưu Hương Nguyệt Hắn nghiến răng nghiến lợi dùng thế gian này Ác độc nhất nhất tàn nhẫn ngôn ngữ Đem Lưu Hương Nguyệt cấp mắng một lần lại một lần Cuối cùng Hắn còn không dám dong trống khua chiêng đi tìm người Đơn giản là bị Lưu Hương Nguyệt trộm đi cái kia ngọc truy là cái liên quan đến đến một cái mạng người chứng cứ. Lưu Lý Chính nghĩ tới nghĩ lui, này Ngọc Truy hắn luôn luôn tàng đến cẩn thận, cũng cũng không từng cùng người lộ ra quá. biết này Ngọc Truy cũng chỉ có chính hắn cùng hắn kia ba cái huynh đệ, kia Lưu Hương Nguyệt cái này nha đầu chết tiệt kia, là như thế nào sẽ nghĩ đến trộm Ngọc Truy đâu? nàng rốt cuộc là trùng hợp trộm Ngọc Truy đi đổi tiền, vẫn là bị tam huynh đệ trong đó ai chỉ điểm. Lưu Lý Chính càng nghĩ càng không phải chuyện này nhi. Hắn đem tam huynh đệ tất cả đều gọi vào chính mình trong nhà, môn một quan, chứ không quan tâm đã phát một hồi hỏa. Ta nói cho các ngươi, ai hiện tại đều đừng khởi quỷ tâm tư, chúng ta là một cây thẳng thượng châu chấu, ta gặp khó, các ngươi ai có thể chạy. Tam huynh đệ làm lưu lý chính mắng đương trường liền náo loạn lên, thề thề ai cũng không chịu thừa nhận là chính mình động ý xấu. Khắc khẩu đến cuối cùng, mấy người nháo đến phiên mặt, thậm chí đương trường chửi bậy lên. Nói năm đó bán đi kia hai chỉ lá hổ, đầu to đều làm Lưu Lý Chính cấp phân đi, mấy năm nay cũng chỉ thấy Lưu Lý Chính ra cơm ngon rượu say, mặt khác huynh đệ ba cái quá đến khổ hề hề. Nháo về nháo, nhưng Lưu Lý Chính vẫn như cũ triều đại gia vươn tay, lại khổ lại khó cũng đến ngao đi xuống, chỉ cần con ta Lưu Thư Hiền khảo chúng có tiền đồ, sau này đại gia hưởng phúc nhật tử ở phía sau. Lời này Lưu Lý Chính nói 10 năm sau. Lưu Thư Hiền có thể thuận lợi đọc sách đọc được hôm nay, nói thật đều là Tam huynh đệ bị Lưu Lý Chính từ xương cốt bột phân ép ra du cấp cung tới rồi hôm nay. Tam huynh đệ phản kháng quá, hữu dụng sao? Lưu Lý Chính tàn nhẫn lên, liền bếp thượng nổi ăn cơm chén đều có thể tới cửa tới đoan đi. Cùng ngày trạm vạng thời điểm, Lưu Thư Hiền liền thu được Lưu Lý Chính đưa tới huyện học 30 lượng bạc. Có tiền, bước thứ hai chính là muốn mua văn chương Lưu Thư Hiền tính tính. 30 lượng bạc, 20 lượng phải cho danh sư tùy lễ, còn lại còn phải chuẩn bị đăng ký danh mục quà tặng phụ tử, lại muốn còn hắn thiếu vay nặng lãi, thật sự là không giàu có. Cho nên hắn nguyên bản xùy hai lượng bạc, muốn tìm tôn minh sa mua mấy thiên văn trường, sắp đến cùng tôn minh sa chạm mặt phía trước, hắn đột nhiên lại sửa lại chủ ý. Chỉ thấy lưu thư hiền cầm văn Trương lại không chịu giao tiền, tôn minh sa nóng nảy. Người gấp cái gì? Lần trước ngươi bán cho ta mấy thiên văn trường, ta thỉnh phu tử nhìn, đều nói trình độ không bằng từ trước, giảm xuống lợi hại, ngươi đây là cầm hạt viết văn chương tới lửa gạt ta. Tôn minh sa khí đỏ mặt tiến hay, sao có thể, kia đều là ta một chữ một chữ viết ra tới tâm huyết. Ngươi nói không tính, từ hôm nay trở đi ta trước cầm ngươi văn trường, chờ đến phu tử xem qua lúc sau gật đầu, ta mới có thể cho ngươi tiền. Ngươi khinh người quá đáng. Tôn minh xa nhưng thật ra tưởng kiên cường chút, dứt khoát không bán văn chương cấp Lưu Thư Hiền, nhưng hắn cũng muốn tiền cấp danh sư tùy lễ, không bán lại không được, chỉ có thể cắn răng ăn cái này ngậm bồ hòn, quay đầu đi rồi. Lưu Thư Hiền vừa thấy tôn minh xa thế nhưng như thế hảo tống cổ, đang ở đắc ý thời điểm, vương văn lại tìm tới môn tới. Lưu Minh, ngươi làm ta đi xong phong thôn phong nói, ta đã làm thỏa đáng. Lưu Thư Hiền thật là tâm hoa nộ phóng. Ngày này thật là mọi chuyện hài lòng, toàn là tin tức tốt. Vương Minh, đa tạ ngươi, phía dưới sự tình còn dựa theo chúng ta kế hoạch hành sự. Dựa theo kế hoạch, Lưu Thư Hiền tính toán làm tiếng gió ở song phong thôn lại nhiều chuyện mấy ngày, lượng trần giao, bước đến nàng cùng đường. Chờ đến lúc đó, hắn Lưu Thư Hiền lại hồi thôn đi, tự mình đăng trần giao ra môn, chịu đòn nhận tội đi. Hắn chỉ cần đẩy nói chính mình vẫn luôn ở huyện học đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài. Đối trong nhà đã xảy ra như vậy đại sự tình thế nhưng không biết gì. Mà lưu lý chính con hắn nói những lời này đó, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, cũng tuyệt đối không ủng hộ. Hắn nguyện ý thế phụ chịu quá, ở toàn thôn người trước mặt giải thích rõ ràng, còn A Giao một cái trong sạch. Chỉ là, A Giao là hảo cô nương, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hắn lưu thư hiền là thiệt tình cầu thú A Giao, nguyện có thể vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp. Nghĩ đến tới lúc đó, A Giao nhất định sẽ bị hắn thiệt tình đả động, cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Phần 69 Mục lục chương chương 69 Chờ lưu lôi vũ vội vã từ Tĩnh Sơn Thôn Trang chạy về song phong thôn khi, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Ông nội còn không có tỉnh, đại phu vẫn luôn ngồi ở ông nội đầu giường trước, vì ông nội thi trầm. Thon dài ngân châm cắm vào ông nội trong óc, đại phu nhẹ nhàng chuyển động nào đó huyệt vị thượng ngân châm khi. Ông nội sẽ nhẹ nhàng động động ngón tay gì đó, mặt khắc cũng không có khác động tĩnh. A Dao xương đỏ con mắt, đầy mặt đau lòng nhìn. Dương thị thấy lưu lôi vũ đã trở lại, liền nhẹ giọng kêu nàng lại đây, Ngươi ở chỗ này bồi lại phu, ta đi thiêu chút nước ấm, lại nấu điểm đồ vật tới ăn. Ngày này thời gian, A Dao chỉ lo ông nội tình huống, chính mình không ăn uống. Dương thị xem ở trong mắt, biết A dao như vậy không được, lại ngao đi xuống. Chỉ sợ không đợi ông nội hảo lên, A Dao phải trước ngã xuống đi. Hung chi đại phu cũng giúp đỡ bận việc ban ngày, dù sao cũng phải tiếp đón nhân ra dùng chút thức ăn. Lưu lôi vũ vừa nghe, chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Dương thị đi vào A Giao ra phòng bếp vừa thấy, bởi vì còn ở tháng riêng, A dao trong nhà thức ăn bị cũng không ít, nhưng đều là thanh đạm đồ chay là chủ. Nghĩ đến A Dao trong nhà chỉ có nàng một nữ hải tử cùng ông nội, Thức ăn phía trên nàng khẳng định này đây chiếu cô ông nội là chủ, hàng ngày đều ăn tốt hơn tiêu hóa đồ vật. Dương thị xem đau lòng, nàng chính mình dưỡng lưu lôi vũ cái này đại dạ dày vương, đốn đốn thịt cá hướng lưu lôi vũ trong bụng tắc, cũng không thấy hải tử dài hơn chút thịt. A Giao đồng dạng là trường thân thể tuổi tác, nơi nào là có thể như vậy khắt khe chính mình. Dương thị lập tức xoay người trở về nhà mình một chuyến. Lưu lôi vũ trong nhà, bởi vì A Phương ở cữ. Lại muốn mại hoa, cho nên Lý Thẩm Nhi mỗi ngày muốn chuẩn bị tốt mấy cơm ở cửa cơm. Dương Thị trở về thời điểm, Lý Thẩm Nhi mới vừa làm tốt một chén canh gà trưng trứng, đang chuẩn bị cấp há phương đoàn qua đi. Này ngao canh gà gà, là Lý Thẩm Nhi chính mình trong nhà lấy lại đây. Nàng ngươi cẩn mẫn, tuy rằng chân cẳng không tiện trong đất việc làm không tốt, nhưng nàng ở nhà dưỡng mấy chục chỉ gà vịn ngỗng, mùa hè thời điểm mỗi ngày có thể nhặt một rổ trứng gà. trừ bỏ cấp nhà mình tiểu tôn tôn an còn lại còn có thể đổi tiền trợ cấp gia dụng trước mắt là mùa đông gà đều không sinh trứng, lý thẩm nhi cũng không có keo kiệt một ngày một con đem gà mái già tất cả đều giết ngao canh gà nấu gà cháo thiêu thịt gà nàng cung a phương hai người chỉ ăn hơn một nửa còn lại đều bưng cho dương thị cùng lưu lôi vũ ăn nàng là cái người thành thật nhất nhớ rõ người khác hảo lưu lôi vũ ra cùng nhà nàng nguyên bản thị phi thân phi cố Tuy rằng là cùng thôn, nhưng giao thoa từ trước cơ hồ không có. Nhưng các nàng trong nhà phòng ở sụp, lưu lôi vũ lưu nàng cùng A phương mang theo hài tử ở lưu ra ở nhờ, cũng không chịu thu một phân tiền tiền thuê nhà, đã là thiên đại tình cảm. Ở thức ăn phía trên, Lý Thẩm Nhi liền tận tâm tận lực tưởng hồi báo lưu lôi vũ ra. Nàng liên tuổi gạo mắm muối đều là từ nhà mình lấy lại đây, mỗi ngày đổi đa dạng cấp nấu ăn, chẳng sợ thức ăn bản thân một mạc. cũng tranh thủ làm khẩu vị càng tốt ăn hôm nay lý thẩm nhi nấu gà cháo ngao đến thơm nước ở trong nồi dùng tiểu hỏa chậm rãi lăn mùi hương nồng đậm chọc người thèm nhỏ rãi dương thị về nhà vừa thấy vừa lúc nàng cùng lý thẩm nhi chào hỏi đem cháo thịnh ở bình gốm đợi chút trực tiếp ôm đi a dao ra da. mặt khác lý thẩm nhi còn lỗ gà giá lòng gà dùng nhà mình êm toàn cải trắng xào một mâm ăn lên ngon miệng khai vị bởi vì ở tại lưu lôi vũ trong nhà mấy ngày nay Lý Thẩm Nhi kiến thức qua lưu lôi vũ lượng cơm ăn, cho nên nàng thêm vào còn cấp lưu lôi vũ lạc bánh. Cùng mặt thời điểm, Lý Thẩm Nhi đem nghiền nát hạt mẹ dùng muối quái, trực tiếp xoa ở mặt bên trong, như vậy phát ra tới bánh bột ngô ăn lên là hàm hương khẩu vị, chẳng sợ không phải đồ ăn ăn, đương ăn vật nhai ăn cũng hương. Nay đó thức ăn dương thị trang tràn đầy một hộp đồ ăn, để ở trong tay rất có điểm phân lượng. Nàng lại từ hành lang hạ hái xuống một cái phơi khô cá mặn. Đợi lát nữa cầm đi A dao trong nhà chừng một chừng, cứ như vậy có cá có gà, chiêu đãi đại phu cũng sẽ không có vẻ keo kiệt. Bên này Dương Thị ở vì chuẩn bị thức ăn bận rộn, mà lưu lôi vũ tắc vào ông nội phòng bồi. A dao xem nàng tiến vào đi tới giữa gần nàng đứng, bởi vì đại phu ở thi châm, các nàng sợ quấy giày đại phu, cũng không dám nói lời nói. Lưu lôi vũ đụng phải A dao tay, tức khắc bị cảm nhận được lạnh leo độ ấm cấp hoặc sợ. Nàng vội vàng lôi kéo A dao ống tay háo, ý bảo A dao đi theo chính mình đi ra ngoài. Chờ ra phòng môn, lưu lôi vũ một phen cầm A dao lạnh băng hai tay, dùng chính mình lòng bàn tay đem A dao tay hợp lại lên ấm. A dao người bị liên lụy. Chịu khổ một ngày, A dao tầm mắt đã hiện ra một vòng thanh hắc, môi cũng làm khởi ra, nhìn tiểu tụy bất kham. Người đi nghỉ ngơi sẽ đi, nơi này có ta đâu. Lưu lôi vũ thấp giọng khuyên A dao Sợ a Dao không đồng ý, cơ hồ là cầu xin giống nhau. Chính là a dao lắc lắc đầu, ta nơi nào, ngủ đến xuống dưới đâu. Đúng vậy, nàng liền tính hiện tại trở về chính mình trong phòng, ở trên giường nằm nhắm mắt lại, cũng không có khả năng ngủ được. Ông nội sinh tử chưa biết, chỉ là này một cái, nàng có thể chống được hiện tại không bị áp suy sụp đã là thực kiên cường. Cho ta mượn rửa một chút. a Dao nói, nàng thân mình khuynh lại đây. Đem đầu nhẹ nhàng mà dựa vào lưu lôi vũ trên vai. Lưu lôi vũ đau lòng không thôi, ngủ không xuống dưới cũng đến nằm đi, nghe ta, nhắm mắt dưỡng thần cũng là tốt. Nàng khó được cường ngạnh một hồi, không đợi A dao cự tuyệt, đương trường mang theo A Giao liền hướng phòng đi. A Dao bị nàng ôm cánh tay, đảo cũng không hảo dụng lực đi tránh thoát, cứ như vậy bị lôi kéo đi rồi. Chờ vào phòng, lưu lôi vũ canh giữ ở gian ngoài không đi, A dao xem thật sự ngoan cố bất quá nàng. chỉ phải thay đổi quần áo đi trên giường nằm xuống a dao trong phòng chậu than lạnh một ngày đã sớm dập tắt lưu lôi vũ lại đi thay đổi nhiệt than lấy lại đây đặt ở cửa sổ hạ tân điểm than có một luồng khói hòa khí lưu lôi vũ cẩn thận đem cửa sổ khai một cái phùng chính mình liền ở phía trước cửa sổ thủ chờ yên khí tan liền phải nhanh đưa cửa sổ con hảo đừng kêu nhiệt khí tan a dao nghe lưu lôi vũ bên ngoài gian bận rộn tới bận rộn đi nhỏ vụn thanh âm Nàng chậm rãi cảm giác được một mảnh hoảng loạn trong lòng dần dần an bình xuống dưới, nguyên bản như hỏa giống nhau liệu nướng lo lắng đau đớn, cũng phảng phất hóa giải rất nhiều. Nàng nhắm hai mắt lại, một viên nhiệt lệ từ khỏe mắt trượt xuống dưới. Lưu lôi vũ chuẩn bị cho tốt chậu than, lại đi đến phòng ngủ ngoài cửa, nhỏ giọng cùng A Giao nói chuyện. A Giao, ngươi ngủ rồi sao? Còn không có. Ta đây có chuyện cùng ngươi thương lượng, ngày mai nhà ta sẽ thỉnh Lý Thẩm Nhi lại đây làm ai? đến lúc đó chúng ta trước đem thiếp canh thay đổi, đem hôn thư viết, trước đem hai ta việc hôn nhân định ra tới, ngươi xem tốt không? A Giao lập tức bị hỏi ngây ngẩn cả người. Lưu Lôi Vũ nói này vài món sự, là đính hôn chính tự, nạp thái vấn danh nạp cát, theo lý những việc này là yêu cầu trưởng bối qua tay. Trên mặt nàng nổi lên một ít nhiệt ý, như thế nào cứ như vậy cấp, ông nội hắn, còn không có tình đâu. Lưu Lôi Vũ vẻ mặt xin lỗi, ta biết, A Giao. bị khuất người nhưng là ta cảm thấy vẫn là muốn trước định ra tới tương đối hảo. Nàng không dám nói nàng là ở phòng bị trần đạt, rốt cuộc trần đạt vẫn là A Giao thân sinh phụ thân. Ngươi xem, ông nội hiện tại tình huống này, không rời đi người chiếu cố, tối nay đại phu chỉ sợ cũng muốn ngủ lại, ngươi một nữ hài tử một mình ở nhà, hành sự nhiều có bất tiện. Không bằng chúng ta trước đem việc hôn nhân định ra tới, đến lúc đó ta liền đem ngươi cùng ông nội đều nhận được nhà ta đi. Có ta cùng nương đắp bắt tay, cũng luôn là có thể tốt một chút. A Giao nghe Lưu Lôi Vũ nói, trong lòng ấm nhuận luận. Lưu Lôi Vũ nơi trốn đều nghĩ nàng, đây là Lưu Lôi Vũ một mảnh thiệt tình, nàng cảm thụ được đến. Gả cho Lưu Lôi Vũ, A Giao trong lòng tưởng, nàng nhất định sẽ không hối hận. Lưu Lôi Vũ chờ A chờ, lại đợi không được A Giao trả lời, nàng có chút nóng nảy, A Giao, thỉnh ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ngươi gả cho ta đi. Ta nhất định sẽ thiệt tình đối đãi ngươi, cuộc đời này không phụ đến chết không phai. Dương thị thiêu hảo nước cấm, phao một hồ táo đỏ trà đưa tới, muốn cho A Giao uống một ít trước cấm áp thân mình. Nàng đi ông nội phòng nhìn nhìn, không tìm gặp người, liền hướng A Giao phòng bên này đi tới. Kết quả mới vừa đi đến ngoài cửa, liền nghe thấy lưu lôi vũ lời thề son sắt đang ở cầu hôn. Dương thị bước chân lập tức dừng lại. Nàng lặng lẽ thối lui đến một bên. Nhịn không được suy nghĩ lưu lôi vũ cùng A Giao thành thân chuyện này. Nàng thật sự đáp ứng rồi, này hai đứa nhỏ, thật sự liền phải ở bên nhau. Hai cái nữ hải tử thành thân, chuyện này trên đời này chỉ sợ đều hiếm thấy. Dương thị tự dễ cười cười, thế sở hiếm thấy sự tình, nàng từ nhỏ đến lớn thấy được cũng nhiều. Nàng chính mình liền so này càng kinh thế hai tục sự tình đều dám làm. Không hổ là ta nữ nhi. Dương thị than một tiếng. Nàng đem khay trà đặt ở nhà chính trên bàn, cũng không có đi quái giày lưu lôi vũ cùng A Giao, chính mình trực tiếp trở về phòng bếp nấu cơm đi. Trong phòng hai người cũng không biết bên ngoài dương thị đã từng đi ngang qua. A Giao nghe xong lưu lôi vũ cầu hôn, một lòng phanh phanh phanh ở trong lồng ngực nhảy cái không ngừng. Ta cũng sẽ thiệt tình đối đãi ngươi, cuộc đời này không phụ. Nàng như vậy trả lời lưu lôi vũ, ngày mai ông nội không biết có thể hay không tỉnh lại. Đính hôn lễ nghi không đi cũng không quan hệ, ngươi liền không cần lại phiền vái thỉnh bà mối, ta thiếp canh liền ở trong ngăn tủ, ta lên đưa cho ngươi. Chẳng sợ không có bà mối, không có nghi thức, không có pháo không có nến đỏ, không có khăn voan đỏ cùng tân áo cưới, A Giao cũng nguyện ý cư như vậy cùng lưu lôi vũ ở bên nhau. Không được, lưu lôi vũ kiên quyết không chịu, A Giao, ta như vậy hấp tấp tới cầu hôn, liền xem nhật tử đều không kịp, vốn dĩ cũng đã là thừa quỷ khuất ngươi. Nhưng nên, có nghi thức cần thiết đến có, A Giao, chúng ta trước đem việc hôn nhân định ra tới, chờ ông nội hảo đi lên, ta nhất định sẽ triệu tám người nâng tới cưới ngươi quá môn. Nói xong, lưu lôi vũ nhịn không được sờ sờ đầu thẹn thùng cười rộ lên, ta có tiền, trừ bỏ mua đỉnh núi, còn dư lại mấy trăm lượng, sau này ta còn sẽ lại kiếm tiền. A Giao nhìn nàng, nguyên bản trong lòng có vạn ngữ ngàn ngôn muốn nói, đột nhiên phảng phất cũng bị lưu lôi vũ ngu đần lây bệnh giống nhau. Ta cũng có tiền, lần trước bán tham một ngàn lượng ta còn không có động. Người tiền lưu trữ cấp ông nội xem bệnh dùng, mua tốt nhất dược, không đủ ta nơi này còn có. Nàng hai lại nói trong chốc lát lời nói, lưu lôi vũ liền khuyên A Giao, ta đi trước ông nội bên kia nhìn xem, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ăn cơm khi ta tới kêu ngươi. A Giao đồng ý, nhưng trên thực tế nàng nơi nào ngủ được. Lúc trước bởi vì lo lắng ông nội tình huống, Chịu khổ đến trong lòng nôn nóng ngủ không được, lúc này còn lại là bị Lưu Lôi Vũ đột nhiên cầu hôn cấp kích thích đến cảm xúc kích động. Nàng thật sự phải gả cho Lưu Lôi Vũ. Giờ khắc này, A Giao cũng không thể nói tâm tình của mình, đã có điểm sợ hãi, lại có chút chờ mong, giống như tiền đồ chưa biết, nhưng rồi lại căn bản không đang sợ giống nhau. Đây là Lưu Lôi Vũ mang cho nàng tự tin đi, bởi vì nàng có Lưu Lôi Vũ, sau này nhân sinh không hề là một người đi. Liền mặc kệ gặp được cái gì cũng sẽ không sợ hãi. Lưu lôi vũ mới ra đi không một hồi, đột nhiên lại hoang mang rối loạn chạy tới, tỉnh, A dao tỉnh. Nàng cấp đầu lưới ở trong miệng đỏ quanh. A Dao vừa nghe, chạy nhanh cũng nhảy dựng lên, chính là ông nội tỉnh. Nàng căn bản không kịp đặt câu hỏi, vội không ngừng mặc tốt quần áo buôn qua đi, tới rồi ông nội phòng vừa thấy, ông nội quả nhiên đã mở mắt. Đại phu ở ông nội trên đầu chắt thật nhiều châm. A giao trợt vừa thấy đến, sợ tới mức cũng không dám xem. Nhưng đại phu nói, ông nội trong đầu có máu bầm, hắn chỉ có dùng châm khống chế được, mới có thể làm ông nội tạm thời bảo trì thanh tỉnh. Một khi đem châm triệt, ông nội rất có thể sẽ lại lần nữa hôn mê. Bất quá, hiện tại đối ông nội tới nói, càng quan trọng là ngủ nhiều thiếu dùng não, nghỉ ngơi nhiều, làm trong đầu máu bầm mau chóng hấp thu rớt. Ông nội chính mình đảo không cảm thấy đau, hắn mới vừa tỉnh lại. người nhìn không có gì khí sắc, bất quá tinh thần đảo cũng không tệ lắm. Đại phu bận rộn ban ngày, lúc này mới cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ngồi vào cái bàn trước khai căn tử, vừa lúc Dương thị cơm chiều cũng làm hảo, liền chiêu đãi đại phu ăn trước vài thứ. Đại phu là nam tử, Dương thị cùng A Giao đều không tiện tiếp khách, bởi vậy Lưu Lôi Vũ liền bồi đại phu ăn cơm, thuận tiện nghe đại phu nói một chút ông nội bệnh tình. cùng kế tiếp trị liệu chiếu cố những việc cần chú ý lúc trước đại phu khai dược vẫn luôn ở bếp lò thượng nấu lúc này thừa dịp ông nội tỉnh lại a dao vội vàng đem nước thuốc thịnh lại đây vì ông nội uống xong ông nội uống xong dược lúc sau ăn uống đảo cũng không tệ lắm vừa lúc dương thị mặt khác nấu một nồi thanh đạm cháo loãng ông nội cũng ăn non nửa chén ăn uống no đủ ông nội dựa vào đầu giường nghỉ ngơi hắn nhìn a dao khóc xưng đôi mắt đau lòng không được đừng lo lắng ta a dao ta lão ra hỏa mệnh ngạnh đâu ta còn không có nhìn đến ta a dao gả chồng là tuyệt đối liên tiếp chết a dao lôi kéo ông nội không chuẩn hắn nói chết cái này tự ông nội ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi chạy nhanh hào lên